Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 671, Trần Đài Chiến Thông Thiên đang đến. Nhã dịch thần quân chớp chấp mắt hỏi. Không sai, đến thời điểm nọ, đối với U Minh Huyết Ma, ta sẽ chỉ lưu lại cho hắn đủ chân nguyên để bố trí U Minh Huyết Hải và thi triển U Minh Huyết Ngục. Huyền Vô Thượng gật gật đầu, chậm rãi nói, giờ này chắc hẳn Lạc Bắc đã tiếp cận đỉnh điểm Tần Thiên Kiếp thứ ba rồi. Quy lực của công pháp hắn tu luyện lớn hơn công pháp bình thường rất nhiều, ta cũng chỉ có tới tầng thiên kiếp thứ tư thì mới có đủ chắc chắn khắc chế hắn được. Vậy U Minh Huyết Ma cùng với ngươi khi nào có thể đạt đủ yêu cầu? Nô thú thần quân nhìn huyền vô thượng. Hỏi. Chính là hôm nay. Huyền vô thượng thản nhiên cười cười. Trong giới Niết Bàn, Lạc Bắc đang đứng dưới thông thiên diệu thụ. Từng đóa từng đóa hoa sen màu vàng kim nở rộ bên người Lạc Bắc theo từng nhịp hắn hít thở, rồi lại biến đi rất nhanh, tựa như những bọc nước mộng ảo. Lạc Bắc vẫn đứng nhắm mắt lặng im nơi đó, thình lình dường như cảm nhận được điều gì, hắn mở mắt ra, nhìn về phía côn luôn. Sau đó thân hình Lạc Bắc chật động, như xé rách hư không biến mất khỏi nơi này. Phía hậu sơn Nga Mi, lưng chừng núi có một sơn cốc quanh năm lượng lờ một làng hương thuốc như không như có. Tận cùng Sơn Cốc có một phòng chế thuốc. Trong phòng, Đông Nhan đang ngồi xếp bằng trước lò đan. Chợt một cơn gió nhẹ đẩy cửa ra, Lạc Bắc từ bên ngoài bước vào. Đông Nhan bỏ một gốc cây dược thảo màu tím trong tay xuống, cười nhẹ nhẹ, Lạc Bắc, sao hôm nay có rảnh đến thăm ta thế? Gần đây ta vẫn luôn ở bên ngoài, đúng là lâu rồi không gặp mặt cô. Lạc Bắc cũng cười cười, nói, khó có được chút thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên phải tới thăm đại công thần đối kháng thiên lang hư không của chúng ta rồi. Công thần lớn nhất là ngươi đấy chứ." Đông Nhan bình thản cười một tiếng, rồi nhìn Lạc Bắc, tự như biết trong lòng hắn đang có tâm sự, bèn hỏi, "Có chuyện gì xảy ra?" "Mới rồi ta cảm thấy thiên địa nguyên khí biến hóa một cách kịch liệt ở phía côn luôn." Thần sắc nhẹ nhàng trên gương mặt Lạc Bắc dần dần biến mất, hắn nói tiếp, "Xa đến thế này mà ta vẫn có thể cảm thấy một cách rõ ràng hơn nữa tinh thần nguyên khí bị tác động với một số lượng kinh người như thế chỉ có một khả năng duy nhất đó là huyền vô thượng đang độ thiên kiếp thứ tư với một người như hắn một khi độ thiên kiếp thì không có lý do gì không thành công được đồng nhang chớp mắt trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn lạc bắc nói như thế thời điểm quyết chiến giữa thiên lang hư không với chúng ta cũng tới gần rồi phải không có sự gia nhập của trạm thai thanh minh tiền bối Càng kéo dài thì ưu thế của bọn chúng lại càng nhỏ hơn, vả lại bọn chúng nhất định sẽ lo lắng với tốc độ tăng trưởng tu vi của ta, sợ vạn nhất ta gặp được điều gì đó may mắn, sẽ vượt xa tu vi của huyền vô thượng, cho nên chắc chắn sau khi huyền vô thượng tới tầng thiên kiếp thứ tư, hắn sẽ không chờ được nữa. Lạc Bắc gật đầu, chắc chắn bọn chúng sẽ nhanh chóng quyết định quyết chiến với chúng ta. Đông Nhan nhìn vào hai mắt của Lạc Bắc, vậy hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện đặc biệt gì? Chúng ta quyết đấu cùng thiên lang hư không, lạc quan mà nói thì chúng ta có tận hết sức, phần thắng nhiều nhất cũng chỉ năm năm, nhưng điều mà ta lo nhất chính là hoàng vô thần, hắn ẩn nấu lâu đến như thế, hiện đang nắm giữ lực lượng thế nào, chúng ta khó thể tưởng tượng nổi. Có lẽ hắn cũng đang chờ đợi một cơ hội mà chúng ta với thiên lang hư không đánh đến lưỡng bại câu thương. Cho nên dù chúng ta có đánh bại được thiên lang hư không cùng chưa chắc sẽ là kẻ thắng sau cùng. Biết đâu lần gặp này chính là vĩnh biệt. Lạc Bắc lặng lặng nói, ta còn một điều lo lắng, chính là Tiểu Trà và Hoài Ngọc. Tiểu Trà và Hoài Ngọc đông nhan hít sâu một hơi, hỏi lại. Tác dụng của cô chính là ở nơi đây, không phải là đấu pháp trực tiếp với người khác, mà là thay ta bảo hộ cho hai người này. Tu vi của Tiểu Trà và Hoài Ngọc không cao, không phát huy được bao nhiêu tác dụng trong khi đại chiến, nếu để các nàng cùng đi, ngược lại chỉ làm phân tâm chúng ta, nên ta sẽ để các nàng ở lại. Lạc Bắc nhìn đông nhan, nghiêm túc nói, nhưng ta hiểu tính tình của hai nàng. Ta không cho hai nàng đi, hai nàng chắc chắn sẽ không đi. Có điều vạn nhất ta ngã xuống trong lần quyết chiến này, các nàng nhất định sẽ liều chết với bọn người thiên lang hư không? Hai người các nàng đã làm quá nhiều chuyện cho ta, lại có tình ý với ta nữa, ta nợ hai nàng ấy nhiều lắm, cho nên ta hy vọng lúc ta không còn nữa thì các nàng vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Ta nghe nói dạ ma thiên. Phụ thân của cô biết luyện chế một loại đan dược có thể khiến người ta quên đi những chuyện trong quá khứ, loại đan dược này tên là Thái Thượng Vong Tình, ta cũng biết luyện chế. Đông Nhan nhắc lời Lạc Bắc định nói, Lạc Bắc, ngươi định nhờ ta chuẩn bị loại đan dược này để một khi ngươi chết. Ta giúp ngươi làm cho tiểu trà và hoài ngọc quên ngươi đi, để các nàng tiếp tục sống vui vẻ phải không? Lạc Bắc làm như vậy không giống với phong cách hành sự của ngươi, trước kia cho dù là đối thủ lợi hại đến đâu. Ngươi cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao liều mạng đánh chết đối thủ, chứ chưa bao giờ suy tính đến việc sau khi ngươi chết sẽ thế nào. Các nàng chính là vướng mắt của ta, chỉ có bỏ đi được vướng mắt, ta mới có thể thỏa sức liều mạng với đối thủ hơn, cơ hội sống sót mới càng nhiều hơn. Lạc Bắc cười cười. Đông Nhan cũng cười, nhưng chật nghiêm lại, nhưng mà Lạc Bắc. Một khi ngươi chết, bên thắng lợi sẽ là thiên Lang hư không, vậy ngươi làm sao đảm bảo hai nàng sẽ được sống tiếp? Bọn chúng chắc chắn sẽ đối xử rất lễ độ với cô, một đại sư chế dược nghìn năm khó gặp như cô, chắc chắn bên nào cũng đều phải quý trọng. Lạc Bắc lại nhìn Đông Nhan, nói, nếu cô ra mặt yêu cầu bọn chúng để tiểu trà và hoài ngọc được sống bình yên, nhất định chúng sẽ làm như thế. Đông Nhan gật đầu rất thẳng thắn, tốt, ta đồng ý với ngươi. Đa tạ. Lạc Bắc nhìn cô gái yêu tộc phóng khoáng, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, rồi sau đó kiên quyết xoay người rời đi. Khoan đã. Nhưng lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Đông Nhan chợt gọi hắn dừng lại. Sao thế? Lạc Bắc quay đầu lại nhìn Đông Nhan, Đông Nhan cười nhẹ, nói, ngươi mong muốn các nàng được vui vẻ sống tiếp, mà ta thì lại phải đầu hàng thiên Lang hư không? Ta cũng đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi, ngươi cũng nợ ta rất nhiều, mà ngươi đã báo đáp ta được gì? Chỉ là một câu nói cảm ơn này sao? Thản nhiên nhìn Lạc Bắc, Đông Nhan nghiêm nghị nói tiếp. Cho nên ngươi nhất định phải còn sống để trở về. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Núi chiêu diêu, trong căn nhà đá u ám của Bắc Minh Vương. Lão đầu tử trạm châu trạch địa nhìn Bắc Minh Vương mà lắc lắc đầu, không ngờ thời điểm liều mạng già của chúng ta lại đến nhanh như vậy. Liều thì liều, có để liều còn hơn là không có. Bắc Minh Vương ho một tiếng, dù sao thì cũng tốt hơn là cứ ở mãi trong cái nơi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời này. Sau trận chiến ngày hôm nay, có lẽ sẽ có rất nhiều người bảo rằng chúng ta không khác gì tên hoàng vô thần kia cả. Bán diện thiên ma nhìn bắc Minh Vương cười cười, đều là những kẻ làm việc không từ thủ đoạn, một tướng công thành vạn cốt khô, vì đa số người mà hy sinh thiểu số người. Chúng ta không giống với hắn. bắc Minh Vương lắc lắc đầu ra vẻ cứng trắng, nếu không có loại người như hắn, thì căn bản là chúng ta không cần phải hy sinh bất cứ một ai, mà cũng không cần phải làm những chuyện như vậy. Lão băng hữu, sau trận chiến này, nếu ta và ngươi còn sống, ngươi nhất định phải theo ta đến trạm châu trạch địa xem đám sen mà ta trồng đấy. Bán diện thiên ma cười, đám sen mà ta trồng thật sự rất đẹp. bắc Minh Vương lại ho một tiếng, gật đầu. Mà cùng lúc bắc Minh Vương gật đầu, thì vô số người tu đạo đã xuất hiện từ các ngõ ngách trong các châu, mỗi người đều thi triển động pháp cùng pháp bảo. nhau nhào, nhào phi hành cấp tốc đến cùng một nơi. Nam Thiên Môn Chỉ trong thời gian một nửa buổi tối, đã có đến vạn người tu đạo tụ tập trong một khu hoang dã cách Nam Thiên Môn chừng ngàn dặm. Những người tu đạo đến trước đều tự mình bố trí pháp trận, cấm chế cùng các loại pháp khí một cách gọn gàng ngăn nắp, mà phía hậu phương, trên không vẫn liên tục có các loại độn quang bắn đến. Chương 672 Thú huyết sôi trào Đến hửng sáng ngày hôm sau, nơi đây đã tụ tập được ba trận doanh lớn. Một phương là Liên Quân Chánh Đạo Huyền Môn do Thục Sơn cùng Côn Lôn cầm đầu, chỉ riêng đệ tử Thục Sơn đã vượt hơn bốn ngàn tên, cộng thêm người của các phái còn lại, quân số của Liên Quân Chánh Đạo Huyền Môn đã vượt qua hai vạn người. Hai phương còn lại là Yêu Tu Núi Chiêu Diêu và người của Trạm Châu Trạch Địa. Đưa mắt giỏi qua, chỉ thấy trận doanh của Núi Chiêu Diêu trừng ngàn tên Yêu Tu Hình Người. còn có thêm cả mấy ngàn tên yêu tu nửa người nửa thú hoặc là hình thú. Còn bên trận doanh trạm châu trạch địa thì tổng số ma tu cũng đã vượt hơn một ngàn. Hai phương này tuy ăn mặc khác nhau, bề ngoài cũng muôn hình muôn vẻ, nhìn thoáng qua thấy rất phức tạp, nhưng thật sự để ý mới nhận ra, họ sắp xếp rất quy củ, từ trong trận doanh toát lên một luồng khí thế uy nghiêm đến đáng sợ. Ba trận doanh này đều được bao phủ trong những luồng sáng đủ màu, cùng với một màn sương mờ mờ ảo ảo, Nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy rõ được gì Gần như tất cả mọi người tu đạo của các thế lực lớn có tu vi từ Nguyên Anh Hậu Kỳ trở lên như Lạc Bắc, Bán Diện Thiên Ma, Bắc Minh Vương, Linh Thích Thiên, hàn Huyết Y, Lý Giả Hạc, Vũ Sư Thanh, Vũ Nhược Trần Yến Kinh Tà, Nạp Lan Nhược Tuyết đều đã đứng ở nơi tiện phương hết Lúc này, bầu trời bên phía Nam Thiên Môn đã hoàn toàn bị biến thành màu vàng, từ trong màn cuồng phong cùng các vàng che trời phủ đất kia Vô số ánh sáng tuôn ra, chậm rãi ép đến gần nơi đóng quân của bọn Lạc Bắc. Đúng như Lạc Bắc đã đoán trước, sau khi huyền vô thượng đột phá được thiên kiếp thứ tư, bên thiên lang hư không lập tức xuất hiện những hoạt động bất thường, bắt đầu tiến công quy mô lớn đến hướng trạm châu trạch địa. Đây hiển nhiên là chúng muốn ép buộc bên Lạc Bắc phải quyết chiến với chúng để cứu một nơi chắc chắn phải cứu. Mà bên Lạc Bắc lại không muốn để trạm châu trạch địa biến thành chiến trường, bởi vì với chiến đấu quy mô lớn đến thế, Pháp trận phòng hộ cùng với địa lợi của Trạm Châu Trạch Địa đã không còn tác dụng bao nhiêu, dù trong trận này bên Lạc Bắc chiến thắng, nó cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng Trạm Châu Trạch Địa là nơi sản xuất được rất nhiều loại sản vật quan trọng, là một trong những nơi căn cơ của Liên Quân Chánh Đạo Huyền Môn, nếu bị hủy hoại, không chừng bên Thiên lang Hư không sẽ có được thời cơ thư thả dưỡng sức một thời gian. Đã như thế, chẳng bằng biến nơi trọng yếu của Thiên lang Hư không thành chiến trường. Ở Nam Thiên Môn trước kia đã thường xuyên phát sinh những cuộc chém giết. Nếu có thể hủy hoại được Nam Thiên Môn và hủy đi pháp trận truyền tống đi thông đến tử Kim Hư không thì dù trận này tình thế bất lợi, bên Lạc Bắc bị thua, cũng vẫn có thể khiến Thiên Lang Hư không phải mất đi tử Kim Hư không, tương đương với mất đi một nửa tài nguyên mà chúng đang sở hữu. Hiển nhiên, bên Thiên Lang cũng hiểu rõ ý đồ của bọn Lạc Bắc, lại biết trận chiến này chính là chính là một cuộc so đấu toàn bộ lực lượng chính thức của hai bên. Nên chúng không hề gấp gáp, chỉ triệu tập mọi lực lượng cùng những pháp bảo lợi hại một cách từ từ. Trận đại chiến sắp tới rõ ràng sẽ phát sinh trên vùng đất hoang ở bên cạnh Nam Thiên Môn này. Âm. Âm. Âm. Từng cơn sóng màu máu cuộn trào bên ngoài thân U Minh Huyết Ma, hình thành một chiếc đầu lâu màu máu lớn hơn 10 trượng. Trong thức hải của U Minh Huyết Ma, có một tấm phù lóng lánh ánh sao đang trôi nổi. Bên trong tấm phù này ẩn chứa vô vàng những ký hiệu cùng những đường vẽ, cộng thêm những cụm ánh sáng vô cùng huyền ảo, tựa như những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đêm. Tấm phù này là do thuật pháp ngưng tụ thành, nhưng bản thân nó đã vượt khỏi khái niệm của thuật pháp, nó như một món pháp bảo. Chỉ cần người nào đó luyện hóa được thì có thể sử dụng nó như một thứ pháp bảo mạnh mẽ dị thường Vô số huyết thần tử liên tục xông đến, cắn xé tấm phù ấy, nhưng vẫn không thể nào ảnh hưởng tới nó. Hơn nửa ánh sáng phát ra từ tấm phù này chỉ mới ảm đạm được đôi chút thì như có một thứ uy năng vô hình rót vào, nó lại khôi phục như lúc đầu. U minh huyết ma đạo hữu, tấm phù này là do ta ngưng tụ vô số thần niệm cùng với lực chu thiên mà thành, cũng có thể coi là một phân thân của ta. U minh ma huyết của ngươi có thể hấp thụ chân nguyên của người khác thành của mình. Nhưng vẫn chưa thể hóa giải nổi tinh thần nguyên khí ta có được từ tầng thiên kiếp thứ tư đâu. Huyền vô thượng đứng cách U minh huyết ma không xa, nói, nếu tu vi của ngươi tăng được thêm một, hai tầng thì còn có khả năng phá được tấm phù ấy, còn với hiện nay, đó chỉ là mộng. Ngươi cứ yên tâm, ta là một người thủ tín. nếu trận này thiên Lang hư không chúng ta chiến thắng, ta sẽ bỏ tấm phù ấy cho ngươi. U minh huyết ma hừ một tiếng, không nói thêm, chỉ lạnh lùng gật đầu. Với một thiên cổ cự ma như y, quan hệ với huyền vô thượng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nên tất nhiên y sẽ không tin vào lời hứa sau khi nhất thống giới tu đạo sẽ cho y nhiều chỗ lợi của huyền vô thượng. Hiện giờ y không thể làm trái lời huyền vô thượng, nhưng chờ đến khi đại chiến bùng nổ, ác hẳn phải có nhiều người chết, lúc đó y có thể thừa cơ hấp thụ khí huyết, tăng tu vi lên, biết đâu sẽ có thể có được một lần đột phá, có thể ma hóa được tấm phu này. Đã vậy thì bắt đầu đi thôi. Dường như huyền vô thượng cũng nhìn thấu được ý định đó của U Minh huyết ma. Nhưng y chỉ bình thản cười một tiếng, thân ảnh vừa động đã xuất hiện nơi tiền tuyến của hoàng sa phong trận. Lạc Bắc, nếu các ngươi chấp thuận thần phục chúng ta thì hôm nay không cần phải động đến binh đao. Lúc huyền vô thượng xuất hiện ở phía trước hoàng sa phong trận, cái trận pháp khổng lồ này cũng dừng lại. ung um. Chữ đầu tiên vừa thoát khỏi miệng huyền vô thượng, một luồng sóng âm kinh hồn cũng tàn ra. một số người tu đạo tu vi thấp đứng trong ba trận doanh bên lạc bị ảnh hưởng đến mức phun ra một bùn máu tươi huyền vô thượng nếu các ngươi chấp thuận lui về thiên lang hư không chúng ta cũng không cần phải động đến binh đao có thanh âm của lạc bắc truyền đến chữ đầu tiên vừa thoát khỏi miệng lạc bắc trên bầu trời dường như có hai đại trận vô hình va chạm mãnh liệt với nhau sau đó bùng nổ mà toàn bộ người bên phía lạc bắc đều cảm thấy nhẹ nhõm không còn phải chịu áp lực từ thanh âm của huyền vô thượng nữa. Thật khí phách, nếu không có một đối thủ như ngươi, có lẽ con đường tu đạo trường kỳ này sẽ nhàm chán lắm. Huyền vô thượng cười, hơn nữa nếu không có trận đại chiến này, chỉ sợ thế nhân sẽ không tận mắt thấy được hết thực lực thật sự cũng như các công pháp huyền diệu của những tông môn giới tu đạo các ngươi. Trận chiến hôm nay giữa ta với ngươi ắt sẽ được truyền lưu đến tận nhìn sau, ta cũng sẽ không nói nhảm nữa. Lạc bắt cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên. Trong hai mắt hắn như có vô số tia sáng lấp lánh, tận trên chín tầng trời dường như xuất hiện vô số lỗ hổng có vô số tinh thần nguyên khí cuồng xuống, huyền vô thượng vẫn mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng bất động, nhưng cũng có vô số tinh thần nguyên khí bị hắn điều khiển. Cùng lúc này, cao tích trên hư không xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ máu, chúng dần dần liên kết thành một tinh đồ kỳ dị. Bây giờ phút này hai người Lạc Bắc cùng với huyền vô thượng đều đứng yên, nhưng thực ra cả hai đều đang triển khai một trận giao thủ ở một cấp bậc mà đại đa số người tu đạo khó thể tưởng tượng ra. Dường như Lạc Bắc đang muốn dẫn dắt tinh thần nguyên khí đánh tan bức tinh đồ màu máu kia, nhưng lại bị huyền vô thượng ngăn trở. Trên không, phía sau hoàng sa phong trận, thân thể u minh huyết ma như hóa thành một con suối vô tận vô cùng, vô số huyết thần tử tràn ra, bắn thẳng lên trời, cùng cuộn tiến vào trong bức tinh đồ kỳ dị kia. Chỉ một thoáng chốc, bức tinh đồ đó đã biến thành một lốc xoáy màu máu đỏ đồ sộ, cũng giống như một con mắt đồ sộ của ma vương, tỏa ra hào quang như máu vô cùng vô tận. Từ lúc trận lốc xoáy này hình thành, mấy ngàn dặm quanh đây đều bị bao phủ trong ánh sáng màu đỏ. Những dao động pháp lực trên thân Huyền Vô Thượng dường như nhanh chóng bị áp chế, mà hoàng sa phong trận cũng hết lực dần dần hạ xuống đất. U Minh huyết hải quả nhiên thần diệu, huyền vô thường vẫn không mảy may có chút kinh hãi trong khi gần như mọi người tu đạo thiên lang phải chậm rãi hạ dần xuống đất y vẫn ngạo nghễ đứng trong hư không vươn tay ra chỉ về phía trước chương 673, vũ khí bí mật của thiên lang một trận giết chóc thậm chí còn lớn hơn trận kim đỉnh 400 năm trước bắt đầu được mở ra khi vô số các vàng đã rớt xuống thành một bãi cát từng cái bóng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Ít nhất có hơn 5.000 con yêu thú dữ tận xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khác với lớp giáp dày màu đen trong quá khứ, lần này giáp trên thân chúng đều là những lớp giáp đầy gai, một số yêu thú còn mọc thêm gai từ tứ chi như những lưỡi hái, có lưỡi hái thậm chí vượt hơn 3 trượng chiều dài. Trong số những con yêu thú này, con nào có thể bay thì bay lên không? Không bay được thì chạy dưới đất, chúng ầm ầm lao về phía bọn lạc bắc. sức nặng thân mình của cộng thêm lớp giáp trên thân khiến sức nặng của từng con đều vượt hơn vạn cân mỗi lần nện chân xuống mặt đất trung chuyển tưởng chừng như có một cây chùi sắt khổng lồ giáng xuống đất đai rung rẩy thanh âm bước chân như những tiếng sấm mùa xuân liên tiếp vang vọng một nụ cười lạnh hiện lên trên vẻ mặt của đám người nô thú thần quân và nhã dịch thần quân những con yêu thú này đều là những yêu thú có lực lượng thân thể mạnh nhất của thiên lang dưới tình huống thuật pháp bị giảm xuống một mức độ lớn Lực sát thương của chúng sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mà bên bọn Lạc Bắc, trường ngàn tên yêu tu núi Chiêu Diêu có thân hình được coi là to lớn, còn lại ba phương kia dường như không có thứ gì có lực lượng thân thể mạnh mẽ cả. Còn phần Lạc Bắc thì trong hoàn cảnh bị huyền vô thượng và u minh huyết ma kiềm chế cũng không cần phải để ở trong lòng. Hú ú ú ú. Ngay lúc này, nơi tiền trận của Lạc Bắc và chánh đạo huyền môn vang lên một tiếng hú thật lớn. Một con thú khổng lồ trên thân phủ đầy những hoa văn màu đen đỏ trông rất khủng khiếp, thân hình như một hòn núi nhỏ xuất hiện trước mặt lạc bắc sau một luồng sáng màu đỏ. Thất hải yêu vương thú, quỷ sa âm vương cư, liệt vân phi liêm, pháp vương thủy chu, liệt sa cùng ngao, thanh văn hải ngưu, những loại dị thú mạnh mẽ trong thất hải lần lượt hiện ra trước người lạc bắc theo từng luồng sáng đỏ. Thực lực của giới Niết Bàn trước đây chưa từng để lộ nhưng hôm nay, lạc bắt tận tình thể hiện nó. Tổng số những con dị thú của thất hải đến hơn 300. Tất cả đều là những dị thú cao cấp nhất, bất kể là độ lớn hay là sức mạnh cũng đều khủng khiếp hơn những yêu thú của thiên lang hư không. Hú Hú Hoàng Kim Cự Viên, Huyền Thiên Băng Phượng, Hỏa Kỳ Lân Long Hổ Thú Phía chánh đạo huyền môn cũng đưa ra toàn bộ những thần thú trấn sơn có lực lượng thân thể mạnh. Đồng thời với lúc này, bên phía núi Chiêu Diêu, rất nhiều yêu tu vốn thân hình đã to lớn, nay đột nhiên phát ra tiếng lách cách từ trên thân, rồi cấp tốc bành trướng thân thể, hóa thành bổn tướng thú thân. Đa số các người tu đạo bên Lạc Bắc đều ào ạt lao theo sau những dị thú, yêu tu ấy, mà những người tu đạo bên Thiên lang hư không thì đều cố gắng giữ một khoảng cự ly với yêu thú của mình. Khi khoảng cách hai bên còn chừng trăm dặm, những luồng sáng chói chang hung bạo xuất hiện. Che kín cả bầu trời, có ít nhất trăm món pháp khí hình con cốc màu kim được bọn đệ tử Chánh Đạo Huyền Môn sử dụng, mỗi chớp mắt chúng bắn ra mấy vạn đạo phù. Với cự ly này, bên Thiên Lang hư không khó lòng phản kích có hiệu quả, nhưng toàn bộ những pháp khí có hình dáng như tượng đá của chúng cũng bắn ra những cụm sáng màu đen, từ trong ấy lại thoát ra những đạo phù bay đến phía bọn Lạc Bắc và Chánh Đạo Huyền Môn. Triệt tiêu được hơn phân nửa công kích từ họ. Thất Hải Yêu Vương thú là dị thú đầu tiên va chạm với yêu thú của Thiên Lang. Phục. Chỉ trong nháy mắt, một con yêu thú ở chính giữa bị luồng lôi hỏa khổng lồ màu đen bắn từ miệng Thất Hải Yêu Vương thú ra nện cho bay ngược về phía sau. Trên thân còn bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, con yêu thú nọ kêu gào thảm thiết cùng với khói đen liên tục bốc lên trên người nó. Hai con yêu thú ở phía trái Phải nó cũng bị thất hải yêu vương thú vung một trảo đánh bay ra ngoài, máu vẫy tứ phía. Hơn 10 con yêu thú cùng bị màn lưới do Pháp vương Thủy Chu phun ra bao bọc, ngã nhào xuống đất, bị lũ yêu thú phía sau dẫm cho tan xương nát thịt. Hai con yêu thú bị thanh văn hải ngưu đâm sầm vào thì thân trước dường như biến mất, bị thuộc sâu vào thân sau, đồng thời thanh âm va chạm cũng lớn đến mức khiến người ta phải ngừng thở. đám thú bên lạc bắc bất kể về hình thể hay về sức mạnh đều trội hơn lũ yêu thú của thiên lang một bậc. Nhưng sau khi bắt đầu va chạm, yêu thú bên thiên lang vẫn không bị ép vào hạ phong, vì mọi thuật pháp đều đã bị suy yếu. Những đạo phù được bắn ra kia lúc rơi xuống chỉ có uy lực rất nhỏ, mà những bộ giáp gai trên thân yêu thú thiên lang đều có lực phòng ngự kinh người. Những đạo phù đó chạm đến chân thân chúng chỉ chớp mắt đã biến mất, không tạo được tổn thương nhiều. Nếu không, chỉ thuật pháp do yêu vương phát ra đã đủ để đánh ngã một đám yêu thú thiên lang ngay lúc đầu rồi hơn nữa số lượng yêu thú thiên lang lại đông hơn gần gấp đôi so với bên lạc bắc hầu hết cũng có dị năng thiên phú của riêng mình chẳng hạn như có một giống thằng làng khổng lồ có thể liên tục phun ra những đám dịch ăn mòn có một loại thú bốn chân khổng lồ khắp người mọc đầy gai nhọn màu vàng có hơi thở có thể khiến hành động của những dị thú quanh mình trở nên chậm chạp khi có khoảng 200 con yêu thú bên thiên lang ầm ầm ngã xuống bên lạc bắc cũng có chừng 10 dị thú bị mất mạng người này lại phong ấn toàn bộ vốn liếng vào trong cơ thể của mình nhìn thấy tình cảnh thế này sắc mặt nhã dịch thần quân trở nên lạnh buốt y khu khu tay theo động tác khu tay của nhã dịch thần quân từ trong trận hình vẫn đang bắn tung tóe các vàng của thiên lang hư không vang lên tiếng xích sắc va vào nhau bốn con rùa khổng lỗ chở trên lưng bốn pho tượng bước ra Bốn pho tượng này đều có bốn cánh tay, trong đó một tay nâng một bông hoa các tường màu lam ngọc, một tay bắt pháp ấn, một tay cầm thuẫn tròn, tay còn lại cần cây chày hàng ma. Tấm thuẫn hình tròn kia có giác đầy các loại bảo thạch đủ màu sắc, lớn chừng hai chiếc bàn, mà cây chày màu đen thì lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, trên thân nó có đầy những vết xước, mang đến cho người ta một cảm giác đầy áp lực. Thái Lam Thần Cơ Thân bốn pho tượng này giống như được phủ thêm một lớp tráng màu xanh ngọc, toàn thân sáng lạn thứ ánh sáng của bảo vật hơn nữa ngoại hình lại là những nữ tướng hở bụng lộ ngực chính là bốn pho tượng thái lam thần cơ của côn lôn lúc trước ngày đó lúc huống vô tâm phản côn lôn bốn pho tượng này đã bị hủy hoại nhưng xem ra bây giờ chúng đã được sửa chữa hoàn toàn vù theo tiếng chấn động của không khí bốn tấm thuẫn cùng bốn thanh chày hàng ma đều được ném ra hai tấm thuẫn và hai thanh chày cùng đồng thời giáng thẳng vào thân của hoàng kim cự viên vốn nổi bật giữa trận vì bộ lông màu vàng kim tuy hai lưỡi dao sắc bên rìa thuẫn không thể cắt đứt được da thịt của hoàng kim cự viên nhưng lực tấn công mạnh mẽ cũng khiến nó phải ngã xuống run rẩy trên mặt đất miệng mũi đều trào máu một tấm thuẫn và một thanh chày khác gần như đánh cho một yêu tu hóa thành dao lông phải đứt làm đôi chỉ có tấm trắng và thanh chày cuối cùng là thất bại Bị thất hải yêu vương thú phun ra một cụm sáng màu đen và đánh cho một trảo văn đi. Những tấm thuẫn và chày hàng ma kia lại quay trở về trong tay bốn pho tượng Thái Lam thần cơ một cách kỳ dị, sau đó gần như mỗi lần chúng bay ra đều có thể cuốn theo một trận máu tanh, song song với tiếng tung ùng khi ngã xuống đất của vài dị thú phía Lạc Bắc. Lạc Bắc đột nhiên động thân. Bóng dáng của hắn đột nhiên chắn ngang đường bay tới của một tấm thuẫn. Âm! quyền của hắn dán thẳng vào tấm thuận lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở vị trí bị hắn đánh trúng, tấm trắng dần lan ra những vết nứt, cuối cùng vỡ vụn. Đồng thời với lúc ấy, bốn luồng ánh sáng màu đỏ sậm, băng lam, xanh biếc, trắng bạc gần như cùng một khắc bắn ra từ trên thân lạc bắc, chúng giống như những lưỡi hái khổng lồ bay đi khiến cho bảy con yêu thú thiên lang và hai tấm trắng khác bị cắt thành hai nửa. Phía lạc bắc và chánh đạo huyền môn nhất thời phát lên tiếng hô hào vang dội. thương nguyệt thiên đô minh hà tân thiên trạm lô trong hai năm nay lạc bắc đã luyện được tân thiên trạm lô thành kiếm nguyên thứ hai của hắn giờ phút này ba kiếm nguyên đều xuất hiện cộng thêm một huyền bảo màu lam có thể sánh ngang với bổn mạng kiếm nguyên tương đương hắn đang có bốn cái bản mệnh kiếm nguyên mặc dù ở trong u minh huyết hải Quy lực đã bị giảm sút rất nhiều nhưng vẫn không có bất cứ con yêu thú nào có thể ngăn cản được bốn cái bản mệnh kiếm nguyên đó. Trên đường Lạc Bắc tiến tới, bốn luồng sáng lưu chuyển không ngớt, những yêu thú ở trong phạm vi trăm trượng quanh hắn đều bị trảm tan tành, chân tay văn tứ tán. U Minh huyết ma đạo hữu, hiện giờ ngươi có thể ra tay rồi. Mắt thấy tình cảnh như thế. Sắc mặt của huyền vô thượng vẫn không thay đổi bao nhiêu, chỉ thản nhiên nói ra câu này. Thanh âm của y còn chưa dứt, U Minh Huyết Ma hừ lạnh một tiếng, hiện ra từ trong đội quân phía sau huyền vô thượng, toàn thân đang được bao bọc bởi những dòng máu cuồn cuộn. Bầu không khí đang bị hỗn loạn bởi các loại lực lượng nguyên khí bỗng cấp tốc bị lây nhiễm một mùi máu nồng nặc, trong nó chứa đựng sự tà ác vô biên. Lực lượng thuật pháp của U Minh Huyết Ma dường như không hề bị giảm đi trong U Minh Huyết Hải, trên thân y đột nhiên phun ra vô số những dòng máu, Nhưng dọc máu tươi rơi xuống trên chiến trường tựa hồ đều bị hắn tác động. Nhanh chóng tập trung lại với nhau, hình thành một chiếc kén máu khổng lồ bao phủ lạc bắc. Từ bên ngoài nhìn vào, thấy chiếc kén này đang không ngừng mấp máy, cuối cùng hình thành vô số những chiếc đầu lâu bằng máu. Đây là thuộc pháp gì mà lại có thể có năng lực bóp méo không gian vậy? Bên trong kén, lạc bắc lại nhìn thấy cảnh tượng khác. Dường như hắn đang ở trong một không gian khổng lồ tràn ngập máu tươi, Quanh thân đều là ma huyết nồng nặc đến kinh người. Tức khắc lạc bắt hiểu được, thứ thuật pháp này của U Minh huyết ma đã hình thành một pháp trận không gian kỳ dị, có khả năng xoay chuyển và bẻ công không gian. Nếu là lúc thường, với tu vi của hắn, muốn phá vỡ trận này không khó, có thể dùng thẳng thuật pháp mạnh mẽ để tiêu hao uy năng của ma huyết. Nhưng lúc này, tinh thần và chân nguyên của hắn đều được dùng để dẫn dắt tinh thần nguyên khí, có điều vẫn bị huyền vô thượng cản lại. Nếu những thứ ma huyết này tràn vào trong cơ thể, hắn còn có thể dùng kiếm nguyên ép vào trong một chu thiên mà phong ấn, nhưng thuật pháp này của U Minh huyết ma lại tạo thành những luồng ma huyết kết hợp với nguyên khí thiên địa, chỉ hình thành pháp trận, không xâm nhập vào trong cơ thể lạc bắc. Cho dù lạc bắc có chậm rãi hấp thu hay thi triển tịch diệt chi hỏa luyện hóa huyết khí chung quanh, cũng không biết phải mất thời gian nhiều đến thế nào. Thuật pháp của U Minh huyết ma Kể với tu vi tầng thiên kiếp thứ nhất mà suýt chút nữa hủy diệt cả giới tu đạo hồi 400 năm trước quả nhiên vô cùng quỷ dị, thật mạnh. Lạc Bắc đã bị U Minh Huyết Ma và huyền vô thượng liên thủ vây vào trong trận. Nhìn thấy Lạc Bắc bị chiếc kén máu khổng lồ này vây vào bên trong, bọn nô thú thần quân thở phào, vừa rồi chúng đều cảm thấy sợ hãi cho cường độ thân thể và uy lực bốn kiếm nguyên của Lạc Bắc. Dưới sự ra hiệu của nhã dịch thần quân, bảy mươi ả nữ tu thiên lang hư không mặc quần áo bằng sợi tơ vàng hở hang để lộ những vùng da thịt trắng như tuyết cùng nhau khiêng một cái mâm khổng lồ bằng vàng phi hành trong đội quân của thiên lang hư không bên trong cái khay này có chứa đầy đầy thứ thuốc bột màu đỏ nhuyễn như cát chỉ cần đưa chân nguyên vào thứ bột thuốc này sẽ hóa thành mạng xương màu đỏ những người tu đạo thiên lang hít vào loại xương này tức khắc đồng tử sẽ rụt nhỏ hơn hơi thở trên thân trở nên bình tĩnh mà thần thức cũng được tăng cường thêm chút ít Những tu sĩ cùng cảnh giới với nhau, nếu thần thức càng mạnh thì phản ứng sẽ càng thêm nhạy bén, tốc độ thi pháp cũng nhanh hơn. Cũng là lúc cho bọn chúng thưởng thức vũ khí bí mật mà chúng ta luyện chế trong hai năm nay rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, trên gương mặt của hai người thiên hư sơn chủ và băng trúc quân ở trong đội quân thiên Lang hư không cùng hiện lên luồng sát ý lành lạnh. Lúc này, có lẽ phải gọi thiên hư sơn chủ là thiên hư thần quân, bởi vì tu vi của hắn đã đột phá được tầng thiên kiếp thứ nhất. mà tu vi của băng trúc quân cũng đã trở lại là độ kiếp trung kỳ hiển nhiên hai năm nay hắn tận tâm luyện khí cho thiên lang hư không đã nhận được không ít lợi lộc những người tu đạo thiên lang hít xương đỏ vào đều lấy ra một viên tròn tròn màu vàng kim nắm trong tay những viên màu vàng kim này nhìn bề ngoài chỉ lớn chừng nắm tay nhưng sau khi bọn người tu đạo thiên lang này ném chúng tới trước mặt lập tức hóa thành những bộ giáp màu kim có thể bao trùm được cả gương mặt bắt đầu bọc lên trên thân những người tu đạo ấy Những bộ giáp màu kim này có vẻ dày chắc, người tu đạo thiên lang mặc chúng vào khiến cho thân thể trở nên to lớn hơn. Trên thân những bộ giáp này, trừ những đường vẽ phù ngoằn ngoẹo như những con dung, nơi mỗi giáp tay màu kim còn có một chiếc ống tròn, bên trong chứa vô số những viên châu, mà hình dạng của những viên châu này đều rất kỳ lạ. Bề ngoài thì trong suốt, trong ruột lại có một loại chất lỏng màu bạc. Ngoài ra, sau lưng những bộ giáp này còn có cả hai cánh, Chỉ cần sử dụng chúng thì có thể bay vút lên trên không trung. Chỉ trong chốc lát, trong số 7.000 người tu đạo thiên lang lại có đến một nửa được phủ thêm bộ giáp ấy. Những người tu đạo này đều bay lên không, rồi lướt về hướng đội quân của Lạc Bắc và chánh đạo huyền môn như những con ưng khổng lồ. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Từ những ống tròn trên tay bọn chúng liên tục có những viên đạn màu tím bắn ra, chính giữa màu bạc. Những viên đạn này không phải là thuật pháp. Dường như là từ những kim loại thu thập được trong hư không loạn lưu rồi được nấu chảy lên mà luyện thành, cũng có thể coi như là một loại pháp khí. Lúc này chúng được bắn xuống ào ạt từ trên không tạo ra uy lực cực kỳ kinh người. CCC Những viên đạn này bắn lên trên thân dị thú của phía lạc bắc, tạo thành những vết thương cháy đen lớn bằng miệng chén. Ngay lúc ấy, chợt vô số luồng kiếm quan đột nhiên vọt lên, kiếm quan và kiếm yến nhanh chóng hội tụ với một tốc độ kinh người, nháy mắt đã hình thành một quần sáng khiến người nhìn vào phải đau rát hai mắt vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận nhưng trong lúc kiếm trận này hình thành phát ra vô số tia sáng cắt những người tu đạo thiên lang hư không khoác giáp vàng thành mảnh vụn ngăn những viên đạn màu tím thì trên bầu trời lại xuất hiện hai bóng đen khổng lồ là hai ngọn núi màu đen trên bầu trời lại có thể có hai ngọn núi màu đen đang trôi nổi có chừng hơn mười con yêu thú thiên lang mang xích sắc Kéo hai ngọn núi này chậm chạp phi hành, nhưng bản thân hai ngọn núi này đích thực vẫn có năng lực tự mình trôi nổi trên không. Hai ngọn núi đó ẩn chứa một loại tinh thần nguyên khí độc đáo, chính là vật đặc hữu của tử kim hư không hoặc là thiên lang hư không, chúng phát ra một loại lực hút kinh người. Lúc vừa xuất hiện là đã ảnh hưởng đến toàn bộ pháp bảo, phi kiếm được luyện từ sắt thép của cả phía lạc bắc và chánh đạo huyền môn lẫn phía thiên lang hư không, khiến uy lực của chúng giảm mạnh. đồng thời cũng làm cho vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của thục sơn cũng ảm đạm đi mấy phần phục chiếc kén máu lúc trước vây khốn lạc bắc giờ lại mở rộng bao vây cả vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận vào bên trong mình kiếm trận của thục sơn mà cũng bị nuốt vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận bị nuốt chững khiến cho lạc bắc đang ở trong u minh huyết ngục cũng cảm giác được Tuy nhiên không gian quanh người hắn lại bị ảnh hưởng khiến cho thần thức không phát hiện được vị trí cụ thể của vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận đang ở đâu. Lúc này mức độ mạnh mẽ của thân thể Lạc Bắc đã không kém gì pháp bảo như yêu vương liên thai vì vậy mà trước trận đại chiến để che giấu thực lực, Lạc Bắc gần như phong ấn toàn bộ lực lượng của giới niết bàn vào trong cơ thể. Hiện tại cho dù có để cho đám người nạp lan nhược tuyết ra hết thì cũng bị bao vây tổng u minh huyết ngục. Huyền môn chính đạo, núi chiêu diêu Trạm Châu Trạch Địa, giới Niết Bàn là bốn thế lực lớn. Hiện tại lực lượng của kiếm trận thuộc Sơn và giới Niết Bàn bị U Minh Huyết Ngục bao vây, tương đương với bốn thế lực lớn bị nhốt mất hai. Chương 674, U Minh Huyết Ngục vây kiếm trận Thiên Khung Nổ Tung Phá Pháp Khí, Chưởng Giáo Vũ Nhược Trần Sư Tôn Yến Kinh Tà Giúp con phá vỡ cái trận pháp này Một tia sáng lóe lên trong mắt, Lạc Bắc vung hai tay vẽ một cái hình thành một thứ pháp quyết vô cùng huyền ảo Từ trong vô số các khiếu huyệt trên người y đột nhiên lóe lên vô số tia sáng Tất cả những tia sáng đó đều từ trong một vạn ba ngàn chư thiên bên trong cơ thể của Lạc Bắc chui ra Trong nháy mắt, toàn thân hắn như biến thành một đám tinh vân tản ra vô số những sao bụi Âm thanh cùng với tâm niệm của Lạc Bắc không ngờ xuyên qua không gian bị uốn khúc mà vọng tới tai Vũ Sư Thanh và Yến Kinh Tà. Các đệ tử Liệt không? Bên trong kiếm trận đột nhiên tản ra kiếm khí vô cùng vô tận cũng với kiếm ý tạo thành một cột kiếm quan khổng lồ chém thẳng về phía trước. Rắc rắc Không gian phía trước mặt kiếm quan lập tức tan vỡ. Những giải sáng đỏ như máu uống lượng cũng bị chém nát. Cùng lúc đó trên người Lạc Bắc tản ra năm cuồng sáng chói mắt của ba đạo bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam và ngọn lửa tịch diệt. Chúng như một cơn lũ tràn ra trước mặt Lạc Bắc mà chém chuẩn xác về phía vị trí kiếm trận của Thục Sơn tấn công. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy trên bề mặt của cái đầu lâu đỏ như máu gần như vỡ vụn rồi một làn sóng máu phun ra bên ngoài. Có thể thấy được U Minh Huyết Ngục sắp bị đánh nát. Lạc Bắc Muốn thoát ra cũng không dễ như vậy đâu. Nhưng lúc này, huyền vô thường cũng vung tay lên. Mặc dù dưới u minh huyết hải bao phủ, nguyên khí từ các tinh cầu vẫn từ trên cao giáng xuống rồi trong nháy mắt tạo thành một cái quan phụ rộng hơn 10 trường trấn áp lên quả cầu máu kia. Oanh! Trong u minh huyết ngục, toàn bộ mọi người trong kiếm trận của Thục Sơn và Lạc Bắc đều loạn choạng. Đòn tấn công của họ không ngờ như đánh lên một ngọn núi khổng lồ mà bị ngăn cản và trấn áp. Lạc Bắc! Mỗi một tầng thiên kiếp sự thấu hiểu đối với tinh cầu. Nguyên khí mạnh hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Tu vi tầng thiên kiếp thứ ba có thể di chuyển nguyên khí của ngàn cái tinh cầu. Tu vi của tầng thiên kiếp thứ tư có thể điều động cả vạn cái, thậm chí là mấy vạn. Sau khi trấn áp lạc bắc và kiếm trận của Thục Sơn, âm thanh của huyền vô thượng vang lên một cách thản nhiên, cho dù công pháp của ngươi kỳ lạ. Có thể di chuyển nguyên khí tinh cầu hơn tu sĩ cùng cấp mấy lần nhưng nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn cái, về lượng còn kém quá xa. Tầng thiên kiếp thứ ba tốc độ thi triển pháp thuật nhiều lắm chỉ một niệm ba sinh, quy lực pháp thuật có thể lay động được một cái tinh cầu. Nhưng tới thiên kiếp thứ tư thì có thể xóa bỏ một cái tinh cầu. Tới tầng thiên kiếp thứ năm tốc độ thi triển pháp thuật đã đạt tới lực toái hư, ngay cả không gian cũng bị dập nát. Lạc Bắc Mặc dù ngươi chỉ kém ta một tầng tu vi nhưng người lại không phải là địch thủ của ta. A, âm thanh của huyền vô thượng còn chưa dứt thì ánh mắt của y không giấu được sự kinh ngạc. Đúng vào lúc này, bên phía huyền môn chính đạo chợt đẩy lên phía trước mấy trăm thứ nhìn giống như ngọn tháp. Chỉ thấy mấy trăm ngọn tháp đó nhìn như được đúc từ kim loại màu đen, nửa bộ phận phía sau giống như cái kho. Bên trong chất đầy nhưng quả cầu màu tía. Còn nửa trước thì có mấy cái móc xích nối các khung lại với nhau. Mấy trăm cái tháp đó vừa được đẩy ra, xung quanh mỗi cái lập tức có hơn trăm đệ tử huyền môn chính đạo sử dụng pháp bảo phòng ngự để bảo vệ mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ đó. Mà bên trên mỗi cái pháp khí cao tới ba trượng lập tức có năm, sáu đệ tử huyền môn chính đạo đặt những quả cầu tí kia vào trên cái móc xích độc đáo của nó. Xoẹt! Quả cầu vừa mới được đặt vào đó lập tức được bắn đi. Từ cái pháp khí hình ngọn tháp đó không hề có pháp lực dao động chỉ dựa vào cơ quan kỳ lạ của nó để vận hành. Những quả cầu màu đen đó đều tản ra mùi tử tiêu lôi hống, cho thấy chúng được tạo ra từ tử tiêu lôi thạch, mà thành. Sau khi bay được một đoạn trên không trung, những quả cầu màu đen đó chợt nổ tung tạo thành một cuồng lửa khổng lồ. Trong nháy mắt khi nó nổ tung lại bán ra vô số những cuồng sáng. Những quần sáng đó hơi giống với mảnh vỡ của Pháp bảo lại như một thứ vũ khí sắc bén giống mũi tên. Nhưng bất kể thế nào thì chất liệu của nó đều hết sức cứng. Cho dù những người tu đạo thiên lang hư không mặc giáp vàng trên bầu trời bắn ra những tia sáng màu tím ngăn chặn các quả cầu màu đen khiến cho chúng dập nát nhưng chúng cũng không nổ ngay. Sau khi vỡ thành những mảnh nhỏ văng đi được một khoảng nhất định mới bùng nổ tạo thành vô số cùng lửa. Vốn người thiên lang hư không sử dụng thứ vũ khí bí mật là loại áo giáp màu vàng đó làm cho rất nhiều người của núi Chiêu Diêu, huyền môn chính đạo và trạm châu trạch địa rơi xuống. Nhưng hiện tại khi mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ được sử dụng toàn bộ không trung lập tức phủ kín những quần sáng màu đen. Vô số những tia sáng lạnh lẽo bay loạn khiến cho người tu đạo thiên lang hư không trên không trung rụng xuống như sung. Thiên hư sơn chủ và băng trúc quân ngay người. Lúc này, Gần 7.000 người tu đạo thiên lang hư không mặc giáp vàng trên không trung có hơn nửa bỏ mạng vì thứ pháp khí kỳ lạ của đối phương. Bởi vì những quả cầu màu đen nổ tung tạo ra cuồng lửa cho dù không nổ ngay cạnh họ thì những ngọn lửa bắn ra sau khi dính lên người họ cũng không tắt mà thiêu đốt một lúc. Mặc dù không đốt cháy được lớp giáp vàng nhưng người tu đạo thiên lang hư không bị dính phải ngọn lửa đó đều ngửi thấy được mùi thịt nước của bản thân. Trước tiên có vô số người tu đạo thiên lang hư không hung hãn, không sợ chết liều mạng để phá hủy mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ kia. Nhưng đám võ sĩ mặc giáp đen cao chừng một trượng nhanh chóng xuất hiện xung quanh cả trăm cái pháp khí hình ngọn tháp. Từ trong cơ thể của chúng vọng ra tiếng kim loại cử động cho thấy đám võ sĩ giáp đen cũng giống như Thái Lam thần cơ. Đám võ sĩ đó cầm trong tay một tấm trắng cao gần bằng người, một tay ầm một cây thương. Nhìn hình dạng thì đám võ sĩ áo đen đó không thể đánh đồng với Thái Lam thần cơ nhưng điều khiến cho băng trúc quân và thiên hư sơn chủ ngay người đó là sau khi những cây thương bay ra khỏi tay đám võ sĩ áo đen đó ẩn chứa một thứ lực kỳ lạ có thể làm cho chúng bay trở lại tay của đám võ sĩ. Hơn nữa chúng rất sắc bén một khi chém chúng lớp giáp màu vàng là lập tức xuyên qua để lại những vết thương khủng bố cho người tu đạo thiên Lang hư không. Mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không ở phía trước lao tới trăm cái pháp khí kỳ lạ bị những mũi thương màu đen kín trời cắt nát người. Nếu bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó, then hư sơn chủ và băng trúc quân có khả năng còn chưa để ý nhưng hiện tại dưới sự ảnh hưởng của u minh huyết hải, những cây thương đó lại nhẹ nhàng phá vỡ lớp giáp màu vàng chứng tỏ bản thân của chúng được làm từ tinh kim. Trong tử kim hư không có rất nhiều kim loại luyện khí. Từ bản thân nguyên liệu mà nói thì bên phía Lạc Bắc và huyền môn chính đạo không thể nào sánh được với nguyên liệu của thiên hư sơn chủ và băng trúc quân. Nhưng hiện tại xuất hiện cảnh tượng đó chứng tỏ trình độ luyện khí của đối phương hơn xa hai người. Không chừng chúng còn che giấu thủ đoạn nào đó. Huyền vô thường. Ta đi phá hủy đám pháp khí kia. Nếu không chúng ta chưa chắc đã thắng được chúng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thiên khung thần quân lập tức nổi sát khí. Làm vậy mới thắng được. Huyền vô thượng gật đầu rồi vung tay lên. Một tia sáng dài hẹp bay ra khỏi tay y rồi uốn lượn quanh người thiên khung thần quân. Ngay lập tức quanh thân của thiên khung thần quân lóe ra tinh quang rồi như biến thành một ngôi sao, thoáng cái xuất hiện phía trên một trăm cái pháp khí kia. Xoẹt xoẹt trong nháy mắt có ít nhất cả trăm ngọn thương lao thẳng về phía thiên khung thần quân nhưng cơ bản không có tác dụng. Chết cho ta. Theo tiếng hừ lạnh của thiên khung thần quân. Chân nguyên, thân thể và nguyên anh của y nổ tung. Cả mấy trăm cái pháp khí hình ngọn tháp, võ sĩ giáp đen và gần ngàn người tu đạo huyền môn bị tan xác, Giết. Vô số người tu đạo thiên lang hư không mặc giáp và nhìn thấy cảnh tượng đó thì chẳng khác nào giống như được ăn thuốc bố mà ập tới một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, Bác Minh Vương hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi thở dài. Chương 675, Vạn Pháp Cùng Hiện Người đàn ông đầu trọc tưởng như biến mất của núi chiêu diêu lặng lặng đứng sau lưng Bắc Minh Vương. Quần lửa do thiên khung thần quân nổ tung cùng với sóng xung kích ập tới trước mặt Bắc Minh Vương và người đàn ông đầu trọc cao tới cả 10 trượng khiến cho cả hai thật nhỏ bé tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm. Nhưng khi cơn sóng to đó tới cách cả hai chừng mấy trăm trượng thì lặng lẽ biến mất. tốc độ biến mất của cuồng lửa so với tốc độ lan tới của nó còn nhanh hơn nhìn giống như một con sóng to bay ngược lại rắc rắc mà từ trong u minh ma huyết nhìn như con mắt của ma vương cũng vang lên tiếng động tan vỡ đúng là bí thuật nghịch thiên ngay lúc bắc minh vương hơi ngẩng đầu lên huyền vô thượng vẫn đang thản nhiên nhìn cuộc chiến cũng giật mình nhìn xuyên qua vô số cuồng lửa về phía bắc minh vương Một tia sáng lóe lên trong mắt của y dường như trong nháy mắt căn cứ vào nguyên khí tản ra mà hiểu được pháp thuật của Bắc Minh Vương. Từng cái quan phù, hình ảnh, ký hiệu, tia sáng từ trên người huyền vô thượng tràn ra. Không chỉ có trong phạm vi U Minh huyết hải bao phủ mà toàn bộ đất trời, hư không có một giải nguyên khí tinh cầu cuồn cuộn buông xuống tạo thành sáu cái trận pháp rồi từ bốn phương tám hướng ập tới. Rầm rầm rầm. U Minh huyết hải trên không trung lập tức tan vỡ. Vô số trận pháp của Huyền Vô Thường cũng vỡ vụn. Uy lực U Minh Huyết Hải của U Minh Huyết Ma bị đạo pháp thuật của Bắc Minh Vương triệt tiêu hoàn toàn. Mà cái pháp thuật của Bắc Minh Vương vẫn còn thừa uy lực làm cho pháp thuật của Huyền Vô Thường biến mất. U Minh Huyết Hải không còn hiệu lực. Đạo pháp thuật của Bắc Minh Vương cũng mất hiệu lực. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người tu đạo có mặt ở đây lập tức hồi phục pháp thuật và chân nguyên. Oanh. Cũng trong nháy mắt, Gần như toàn bộ người tu đạo trên mặt đất lập tức bay lên. Chẳng khác nào có vô số ngọn núi lửa phun trào tạo ra vô số những đống lửa gần như che lấp toàn bộ không trung. Mấy vạn người tu đạo đồng thời phóng ra pháp thuật và pháp bảo để tấn công sẽ tạo ra cảnh tượng. Hơn nữa cả mấy vạn người tu đạo đó ở trong giới tu đạo đều là những người tu đạo có tu vi mạnh. Cho dù nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân nếu không tận mắt chứng kiến cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy. Tam thanh đạo tôn, lôi tiêu đạo tôn, tử vi đại đế, trường sinh đại đế, phát thảo trần đại đế. Những cái bóng của đạo tôn chỉ thấy được trong điển tịch lại được xuất hiện từ các bí thuật của huyền môn chính đạo. Tràn ngập giữa không trung. Vào lúc này, không biết là ai ở tông môn nào thậm chí còn tạo ra bóng của linh bảo thiên tôn cao tới mấy trăm trượng. Những tiếng niệm chú loạn lên. đồng thời bên phía trạm châu trạch địa cũng hỗn loạn những cái bóng quỷ dị cùng với những vòng tròn liên tục xuất hiện nối liền với nhau trong không trung tạo ra những cơn gió lạnh lẽo tản ra từ bên phía trạm châu trạch địa minh hỏa khô lâu thôn phệ hủ ma quỷ quan âm dương thi thi vu u hồn một cái bóng tản ra đầy mùi xác chết dường như từ dưới hoàng tuyền bốc lên vô số pháp bảo âm lân xa, thanh minh quỷ hỏa hủ thi độc thủy có thể thiêu đốt chân nguyên, tràn ra rập trời. Thậm chí giữa không trung còn có cả bóng đen của phán quan. Đó cũng là một trong những pháp thuật truyền thuyết của ma môn cần dùng vô số cái đầu của người tu đạo tu vi kim đang kỳ trở lên mới có thể luyện ra. Sau khi luyện thành sẽ tạo thành một cái bóng đen cao tới mười trượng, nửa thân thể bên dưới là một luồng lửa minh hỏa nhìn như đuôi con rắn khổng lồ. Mà nửa người trên của nó thì hóa thành một pho tượng phán quan đang cầm bút. Từ cái bóng phán quan tản ra khí lạnh khiến cho thần thức của người tu đạo trong phạm vi mấy trăm trường lập tức trở nên chậm chạp. Mà vào lúc này, phía trên trạm châu trạch địa còn có tới 5 cái bóng như vậy. Gặp phải tai nạn chính là đám yêu thú của thiên lang hư không? Lúc trước bên phía thiên lang hư không nhờ có u minh huyết hải khiến cho uy lực pháp thuật của đôi bên bị cắt giảm cho nên mới luyện chế ra nhiều thứ áo giáp màu vàng như vậy. Ngay cả yêu thú được chọn cũng thiên về lực lượng thân thể. Đám yêu thú đó dựa vào số lượng khổng lồ khi chiến đấu với đám dị thú và yêu tu bên phía Lạc Bắc còn chiếm thế thượng phong. Nhưng dị thú và yêu tu bên phía Lạc Bắc nếu xét về mặt pháp thuật đều hơn xa đám yêu thú của thiên lang hư không? Trong nháy mắt khi U Minh huyết hại biến mất, một cục xét to như thùng nước cùng với một quả cầu ánh sáng lớn hơn 10 trượng bay ra theo tiếng rống của thất hải yêu vương thú. vốn thất hải yêu vương thú bị năm con yêu thú của thiên lang hư không bao vây khiến cho trên người xuất hiện vài vết thương. nhưng trong nháy mắt, năm con yêu thú của thiên lang hư không cùng với đám yêu thú ở gần thất hải yêu vương thú bị giết sạch. sau khi giết chết hơn 10 con dị thú, thất hải yêu vương thú xông lên dẫm nát một con yêu thú thiên lang hư không toàn thân phủ kín những đường vân mà vừa rồi không một ai chống nổi. từng luồng lửa đen thiêu đốt đám yêu thú của thiên lang hư không cháy thành tro. Giống như có hai bang phái đang đánh nhau bằng tay không, đột nhiên một bên vớ được một cây búa còn còn một bên lấy được một cái chuỳ nhỏ. Trong nháy mắt, vô số những cái bóng khổng lồ nổ tung thành từng làn sương máu. Những cái bóng ngã xuống hầu như toàn là yêu thú của Thiên Lang hư không. Tiếp theo đó kẻ gặp khó chính là gần 7000 người tu đạo mặc áo giáp màu vàng đang phi hành trên không trung. Đám người tu đạo Thiên Lang hư không hoàn toàn không ngờ được dưới sự bao phủ của U Minh huyết hải. bắc minh vương lại có thể phóng ra được thứ pháp thuật nghịch thiên tới vậy mà bọn họ cũng không thể ngờ được thứ pháp thuật của bắc minh vương bị huyền vô thượng ngăn cản vẫn có thể phá vỡ được u minh huyết hại sức phòng ngự của bộ giáp màu vàng đó mặc dù không tội nhưng bị cả mấy vạn người sử dụng pháp thuật tấn công thì chúng chẳng khác gì một tờ giấy hơn nữa cả 7.000 người tu đạo thiên lang hư không chủ yếu là tu sĩ cấp thấp từ kim đan kỳ trở xuống lúc này người tu đạo thiên lang hư không mặc giáp màu vàng đối mặt với đối phương lập tức trở thành biên ngắm cho các loại pháp thuật và pháp bảo tấn công hơn ngàn người tu đạo thiên lang hư không mặc giáp vàng trên không trung lập tức biến mất dưới sự tấn công hàng ha sa số của pháp thuật và pháp bảo người tu đạo thiên lang hư không bị đánh nát ngay cả cho tàn cũng biến mất khỏi đất trời năm ngàn người tu đạo thiên lang hư không còn lại vốn cũng sẽ bị làn sóng đó hủy diệt nhưng đúng vào lúc này Một làn pháp lực dao động kinh người cũng tản ra từ người của huyền vô thượng. Thung thung thung. Pháp lực dao động tản ra từ người của huyền vô thượng không ngờ khiến cho trên chín tầng trời vang lên tiếng trống. Mây gió biến sắc. Nguyên khí tinh cầu cuồng cuộn ập xuống tản ra ánh sáng rực rỡ tạo thành vô số cột sáng. Nguyên khí trời đất đang giống như một con sóng lập tức bị thôi bay. Đây là thực lực thật sự của người tu đạo vượt qua bốn lần thiên kiếp. trong ánh mắt sững sờ của phần lớn người tu đạo vô số cột sáng giống như những cái vòi lập tức tràn về phía làn sóng ánh sáng của bên phía lạc bắc vô số những cột sáng giống như một cái lỗ đen khiến cho rất nhiều ngọn lửa ánh sáng của bên phía lạc bắc thậm chí rất nhiều pháp bảo lập tức bị hút vào bên trong đó rồi biến mất lùi lại âm cùng lúc đó bên phía thiên lang hư không hai tay của nhã dịch thần quân cũng vẽ mạnh vô số nguyên khí tinh cầu cũng được dẫn xuống tạo thành một quần sáng hình trứng lại một pháp thuật trong truyền thuyết khi vô số những cột sáng được huyền vô thượng tạo ra rất nhiều người tu đạo bên phía lạc bắc và huyền môn chính đạo lập tức phân tán định vượt qua chúng vừa đúng với lần tấn công thứ hai của bên phía thiên lang hư không nhưng tất cả người tu đạo từ nguyên anh kỳ trở xuống đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm thần thức như bị hòa vào trong dòng nước rồi biến mất không còn cảm thấy vị trí của đối phương Ánh mắt, thần thức được người tu đạo dùng để phân biệt bằng hữu, phóng ra pháp thuật. Mất đi thứ cảm giác này, người tu đạo sẽ không thể tấn công đối thủ. 5.000 người tu đạo thiên lang hư không còn lại cũng bị ngăn cản thần thức lập tức theo sự chỉ dẫn của nhã dịch thần quân mà bỏ chạy về phía sau. Chương 676, ba cánh cửa vàng Nhưng đúng vào lúc này một quần lửa và năm quần sáng chói mắt chợt xuất hiện giữa không trung. Một cái bóng ở trong quần lửa màu vàng chợt xuất hiện. Mặc dù uy lực của U Minh Huyết Ngục chưa mất nhưng nhân lúc huyền vô thượng dốc hết sức ngăn cản thế công của huyền môn chính đạo, núi Chiêu Diêu và trạm châu Trạch Địa, lạc bắc cùng với kiếm trận của Thục Sơn cũng phá tan sự trấn áp của Y, Oanh. bóng dáng của lạc bắc vừa mới xuất hiện thì một cuồng sáng màu vàng chói mắt cùng với sáu cột lửa khủng bố cũng nở rộ trên không trung hóa thành sáu đoá nghiệp hỏa hồng liên gần như trong nháy mắt u minh huyết ngục bị ngọn lửa của nghiệp hỏa hồng liên đốt thành cho làm vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận xuất hiện phóng ra kiếm khí tạo thành một cái vòng tròn khổng lồ lướt qua người tu đạo thiên lang hư không và đám yêu thú của chúng máu thịt tan tác tràn ngập đất trời sáu đoá nghiệp hỏa hồng liên khổng lồ lơ lửng trên không trung một đạo kiếm quan chém ngang giữ trời khiến cho vô số người tu đạo và yêu thú của thiên lang hư không kêu trên thảm thiết chỉ trong nháy mắt số lượng người tu đạo và yêu thú của thiên lang hư không chết dưới vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của thục sơn cùng với sáu đoá nghiệp hỏa hồng liên của lạc bắc đã hơn một ngàn oanh bên phía thiên lang hư không trên người cửu cung thần quân đột nhiên tản ra ánh sáng rực rỡ quanh thân của y chợt xuất hiện hai cái trận pháp tạo thành hai cái bảo tháp chín tầng Cùng lúc đó, hai ngọn núi màu đen lơ lửng trên không trung cũng nổ tung hóa thành từng làng nguyên khí màu đen. Dưới sự dẫn dắt từ đôi tay của y toàn bộ nguyên khí tập trung hết vào trong hai cái trận phát. Vốn hai cái bão tháp chín tầng của y có màu lam bên trong lấp lánh những tia sáng nhưng khi hai dòng nguyên khí từ hai ngọn núi màu đen tràn vào, hai cái bão tháp chín tầng liền biến thành màu đen bên trong cũng xuất hiện vô số những đạo bùa lóng lánh. Chợt hai cái bảo tháp đang từ bên cạnh y bay ra xoay tròn xung quanh kiếm trận của Thục Sơn. Nhất thời ánh sáng của vạn kiếm quyên nguyên trận giảm xuống. Gần như đồng thời nô thú thần quân, tùng hạt thần quân và hắc thạch thần quân cũng ra tay. Tùng hạt thần quân phóng ra một cái cổ phù màu đen. Vì để kích hoạt cái cổ phù này, nguyên anh của tùng hạt thần quân cũng bay lên trên đỉnh đầu tảng ra pháp lực dao động cực mạnh tạo thành một cái cây tùng màu vàng. chân nguyên trong cơ thể của y lưu chuyển cực nhanh khiến cho thân thể và nguyên anh trên đỉnh đầu thậm chí còn xuất hiện những dải sáng dài hẹp nhìn qua giường như chân nguyên lưu động chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm cho thân thể và nguyên anh không chịu nổi trước mắt bao người vô số những tia chớp màu đen to bằng đùi người từ trên bầu trời giáng xuống bao phủ một phạm vi tới cả ngàn dặm gần như che kín tầm mắt cái cổ phù của tùng hạt thần quân khiến cho người tu đạo tu vi độ kiếp kỵ của hai bên gần như biến thành khách đứng xem Bởi vì cái cổ phù được y kích hoặc thậm chí còn vượt qua cả tầng thiên kiếp thứ nhất, gần như tất cả người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ trở xuống chỉ biết phóng ra pháp thuật và pháp bảo phòng ngự của mình. Mà cái cổ phù của y giống như ném một cây đuốc vào trong thùng thuốc súng khiến cho cường giả hai bên bị đánh văng đi hết. Toàn thân nô thú thần quân bao phủ trong một quần sáng màu trắng lao thẳng lên trời cao. Từ trong tay y liên tục phóng ra hơn 10 đạo bùa như những mũi tên. Hơn 10 cái bùa đó được chế tạo từ thần hồn và yêu đăng của yêu thú cấp trực cao của thiên lang hư không mà thành. Mỗi một cái phóng ra đều có bóng dáng của yêu thú khổng lồ. Mà một vài bóng của yêu thú khổng lồ xông vào bên phía lạc bắc lập tức nổ tung. Mà một dải sáng màu đen bao phủ toàn thân hắc thạch thần quân. Dưới động tác của y, chính cục lửa khổng lồ không hề kém nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt xuất hiện bên phía lạc bắc rồi giống như một trận lốc xoáy di chuyển loạn khắp nơi. Hỏa nguyên mênh mông bên trong cơn sóng lửa đỏ thẫm khiến cho người tu đạo nguyên anh kỳ cảm thấy ấn lạnh, hai chân gần như không đứng vững. Trong phạm vi cả ngàn dặm trở thành một bãi chiến trường của pháp thuộc phạm vi rộng do cường giả thi triển tàn sát mọi người. Phối hợp Hai làn chân nguyên khác từ trên người hai nhân vật số 3 và số 2 của trạm châu trạch địa là linh thích thiên cùng với hàng huyết y tràn ra rồi va chạm với nhau theo một cách thức kỳ lạ khiến cho trong không trung đột nhiên xuất hiện một ngôi một khổng lồ. vô số những đống lửa như ma trời màu vàng bay lượn cùng với những cái xương trắng từ trong ngôi mộ bay ra kéo theo mùi hôi thối của xác chết lao về phía đội hình của người tu đạo thiên lang hư không. Một đám đệ tử cao cấp của nga mi mặc trang phục màu đỏ đứng sau lưng vũ sư thanh. vô số những quần lửa màu đỏ giống như đang dược lại giống như những quả trứng chim bồ câu lơ lửng trên đỉnh đầu của họ. những thứ đang dược đó liên tục hóa thành những dải sáng màu hồng chui vào trong đầu của họ. Dưới động tác của đoàn người trên không trung đột nhiên xuất hiện một sợi tơ màu hồng rồi lờ ập tức một cái thác nước như từ trên trời rơi xuống phun ra lửa nóng vào trong đội hình của thiên lang hư không. Hơi lửa nóng bỗng thậm chí ngưng tụ thành một con chim lửa bay lượn giữa không trung. Phía sau đám đệ tử của Nga mi rõ ràng còn có một đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Nhìn các nàng chỉ đứng yên nhưng khí tức trên người dường như hoàn toàn động lại. Mà theo ánh mắt của các nàng... vô số những đóa hoa sen trong suốt lập tức giảm quy lực pháp thuật từ bên phía thiên lang hư không phóng tới lão đầu của bán diện nhân ma của trạm châu trạch địa cũng hơi cử động lão chỉ hơi ấn tay xuống dưới đất một cái khiến cho trong phạm vi cả ngàn dặm mặt đất lập tức bị nứt dưới chân của người tu đạo thiên lang hư không xuất hiện vô số những khe nứt rồi từ đó bốc lên những đám mây hình nấm rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không chỉ mới bị nó khẽ chạm phải lập tức biến thành một bộ xương khô Trong nháy mắt còn có không biết bao nhiêu cường giả bất chấp tiêu hao chân nguyên sử dụng pháp bảo, pháp khí và phóng ra những pháp thuật cực mạnh. Trong phạm vi một ngàn dặm lập tức trở về thời hồng hoang. Vô số những quần sáng có uy năng khủng bố xuất hiện trên không trung như một cơn mưa. Đủ mọi loại lực lượng nguyên khí kỳ dị khiến cho phần lớn người tu đạo không thể để thần thức của mình tản ra quá mấy trường. Nhiều người tu đạo vượt qua thiên kiếp tập trung ở đây. Cảnh tượng này là lần đầu tiên trong vòng một ngàn năm qua. Với cảnh tượng giết chóc tới mức độ này, người tu đạo Nguyên Anh Kỳ và Kim đan Kỳ trở xuống có thể nói chẳng có gì khác nhau. Vô số chân nguyên và ánh sáng của pháp bảo có uy lực khiến cho những pháp bảo và pháp thuật phòng người yếu chẳng khác nào lá khô cũng không có gì khác nhau nhiều. Lúc này sống hay chết chỉ còn dựa vào may mắn. Người tu đạo của hai bên rụng như sung. Chỉ trong một cái nháy mắt. Cả hai bên có ít nhất gần 2.000 người tu đạo biến mất vĩnh viễn. Nếu không phải có nhiều pháp thuật cấp chân tiên phóng ra làm giảm rất nhiều uy lực của nhau thì chỉ sợ vừa mới đối mặt số lượng người tu đạo của hai bên sẽ mất đi hơn nữa. Mấy ngàn người tu đạo mặc giáp vàng cùng với yêu thú của thiên lang hư không bị tổn thất nghiêm trọng nhất trong hai bên. Tại vị trí của họ rất nhiều lúc nằm ở trung tâm của pháp thuật hai bên. Hơn nửa vị trí của họ ở trong toàn bộ chiến trường chính là nơi gặp phải lực sát thương mạnh nhất của kiếm trận thuộc Sơn và Lạc Bắc. Ngược lại bên phía Lạc Bắc, đám dị thú với thất hải yêu vương thú, được Lạc Bắc nhanh chóng dùng pháp thuật phong ấn hơn một nửa rồi thu vào cơ thể. Ba làng kiếm nguyên kinh người cùng với huyền bảo màu lam xoay quanh người Lạc Bắc khiến cho những pháp thuật uy lực mạnh đánh trúng người hắn cũng không làm ảnh hưởng tới thân thể. mặc dù lạc bắc biết rõ bản thân là cái đích của người tu đạo thiên lang hư không nhưng nhất thời bên phía đối phương không có ai làm gì được hắn chỉ trong một hai cái chớp mắt bên phía thiên lang hư không còn bị hắn giết chết vài người tu đạo tu vi tự nguyên anh kỳ trở lên nhất thời căn cứ vào hoàn cảnh từ lúc bắc minh vương ra tay bên phía thiên lang hư không mất đi lợi thế khiến cho rơi vào thế yếu Chương 677, một lời đề nghị, lạc bắc. Tuy nhiên huyền vô thượng vẫn không hề thay đổi. Theo tiếng quát của y, cái pháp bảo hình ngôi đền màu vàng mà lúc trước vương dĩnh và nô thú thần quân sử dụng được lấy ra. Trong nháy mắt ba cái cửa lớn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, trên ba cánh cửa lớn màu vàng đều có hình cái cân. Mà hai bên đĩa cân, dường như có một giải ngân hài nhìn vô cùng huyền ảo. Được chân nguyên của huyền vô thượng đưa vào, Cánh cửa đầu tiên mở ra rồi kim phong hỏa tuyến và cửu thiên âm phong vô cùng vô tận ngưng tụ thành những lưỡi đao phóng ra. Thoáng cái. Cánh cửa thứ hai cũng được mở ra. Từ trong đó có vô số những tia sáng lóe lên khiến cho người ta có cảm giác như xuất hiện rất nhiều trận pháp hình thành bao vây lạc bắc. Cùng lúc đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm các loại nguyên khí, lực tinh cầu đều cuồn cuộn tràn vào trong cánh cửa thứ hai. Tất cả mọi người trong trận chiến đều cảm thấy uy lực pháp thuật và pháp bảo của mình giảm đi rất nhiều. Ngày đó trong trận chiến ở cung Luân, mặc dù nô thú thần quân có tu vi tầng thiên kiếp thứ hai nhưng cũng chỉ có thể mở ra được hai cánh cửa của cái pháp bảo này. Tuy nhiên lúc này, khi pháp quyết được hình thành trên đôi tay của huyền vô thượng, vô số những cột sáng từ trên cao rủ xuống tràn vào bên trong cái pháp bảo đó rồi cánh cửa thứ ba cũng từ từ mở ra. gần như nó nối liền với một cái thế giới kỳ lạ ánh sáng chói mắt từ trong đó tản ra bao phủ toàn bộ ba cái cổng một giải nguyên khí tinh cầu ngưng tụ từ bên trong phóng ra những làn gió tản ra bao phủ phạm vi rộng tới cả trăm trường khiến cho người ta kinh hãi mà điều khiến cho mọi người choáng váng hơn nữa đó là uy lực của những trận gió đó không hề thua kém bản mệnh kiếm nguyên Mỗi một làn gió đưa theo uy áp khổng lồ từ trong cánh cổng tản ra thậm chí còn vượt xa cả huyền vô thượng. Lạc bắc và tất cả cường giả có mặt. Rắc rắc. Một tiếng nổ vang lên giữa không trung toàn bộ những quần lửa chợt tối đi rồi một bàn tay màu vàng xuất hiện. Bàn tay đó phủ kín những cái vẫy nhìn giống như vuốt của một con chim ưng khổng lồ có hình dạng so với ma trảo của tùng hạt chân nhân thì bình thường hơn nhiều. Nhưng cái trảo đó cũng tản ra một thứ hơi thở hoang dã còn mạnh hơn của tùng hạt chân nhân gấp trăm lần. Cái bàn tay đó vừa mấy xuất hiện trong vòng mấy trăm dặm tất cả pháp quyết gió, thổ của người tu đạo đột nhiên không còn uy lực mà gần như biến mất. Mà khi cái bàn tay đó duỗi ra thì uy áp của nó càng lúc càng mạnh hơn nữa có một thứ mùi máu tanh cũng tràn ra. Cái bàn tay đó rõ ràng không phải do pháp thuật ngưng tụ thành. Mà cái pháp bảo của huyền vô thượng rõ ràng nối thông tới một nơi nào đó rồi gọi tới một con yêu thú mà người ta không tưởng tượng nổi. Bên phía lạc bắc bao gồm cả hắn cũng phải biến sắc. Bởi vì căn cứ vào uy thế của con yêu thú đó thì đúng là bọn họ không địch nổi. Chưởng giáo Vũ Nhược Trần phá cái pháp bảo này. Trong tiếng trống to, ba đạo kiếm nguyên và huyền bảo màu Lâm cùng phóng thẳng về phía cái cửa màu vàng. Cùng lúc đó một cái Nguyên Anh cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Bắc rồi phun ra một cột sáng có uy lực không kém gì ba đạo kiếm Nguyên của hắn. Cửu thiên tinh thần pháo. Lạc Bắc cũng đã dung hợp cái pháp bảo này với Nguyên Anh để luyện thành một cái pháp bảo bản mệnh. Cùng lúc đó kiếm trận khổng lồ của Thục Sơn cũng vang lên tiếng động ầm ầm rồi xuất hiện gần với Lạc Bắc. Một đạo kiếm quang khổng lồ cũng chém thẳng tới cánh cửa kia. Oanh! Dưới sự tấn công của uy năng cùng cùng cánh cổng màu àng đó vang lên những tiếng động, ánh sáng giảm đi như chực đóng cổng lại. Nhưng cùng lúc đó cái bàn tay kia cũng chập một cái va chạm với đạo kiếm quang. Xoẹt! Trên cái trảo màu vàng đó xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương đồng thời phun ra vô số chất dịch màu vàng. Cái tay đó như bị đau mà rụt lại nhưng đạo kiếm quang khổng lồ kia lại bị đánh nát. Toàn bộ kiếm trận của Thục Sơn cũng bị đánh bay tới hơn 10 dặm. Rất nhiều đệ tử Thục Sơn đều phun máu tươi ra khỏi miệng. Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn không ngờ bị cái bàn tay màu vàng đó đánh tan. Sắc mặt của lạc bắc lập tức trở nên rất khó coi. Bởi vì cùng với rất nhiều đệ tử Thục Sơn tạo ra kiếm quang bị bàn tay màu vàng đó đánh cho văn ra khỏi kiếm trận thì một tia sáng màu đen cũng từ tay của huyền vô thượng bay ra xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt của đám đệ tử Thục Sơn đang bị đánh bay. Nó không một tiếng động lóe lên rồi giống như ngọn đèn tắt lửa, mấy tên đệ tử thuộc Sơn lập tức hóa thành tro bụi. Thứ pháp thuật này thì ngay cả Lạc Bắc cũng không kịp cản. Kiếm trận vàng kiếm quyên nguyên diệt ma của thuộc Sơn chỉ cần thiếu một người là không thể thành trận. Hiện tại đừng nói huyền vô thượng tiêu diệt mất mấy người mà cho dù chỉ cần diệt được một người thì thuộc Sơn cũng không thể nào kết lại thành cái trận đó được nữa. Tất cả kiếm tu phần lớn chỉ công mạnh mà thủ yếu. Hiện tại khi kiếm trận của Thục Sơn vừa mới vỡ đối diện với chiến trường. Ngoài trừ Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần ra cùng với một vài người đệ tử Thục Sơn cũng chẳng khác gì mấy với đệ tử của huyền môn chính đạo. Cái pháp bảo của huyền vô thường không biết đã dẫn tới loài gì thú gì. Quy lực của kiếm trận vạn kiếm quy nguyên diệt ma cho dù lạc bắc cũng không dám cứng rắn chống lại. Tuy nhiên cái bàn tay màu vàng kia chỉ cần vỗ một cái cũng làm cho kiếm trận bị hủy. hơn nữa căn cứ vào hơi thở linh khí đất trời thì thứ dị thú đó rõ ràng là một loại dị thú cung cấp với côn bằng từ thời hỗn độn ít nhất tương đương với người tu đạo tầng thiên kiếp thứ tư đỉnh hâm duyệt công kích cái pháp bảo của huyền vô thượng cùng với lúc sắc mặt của lạc bắc trở nên khó coi thì một điểm sáng màu hồng ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện rồi yêu vương liên thai lập tức hiện hình Lạc Bắc có thể cảm giác được chỉ có tấn công bản thể cái pháp bảo của huyền vô thường mới làm cho con dị thú đó không thể xuất hiện. Nếu không cho dù thần cung toái hư có thể đánh vỡ cái bàn tay đó thì sau khi con dị thú đó chui ra, bên phía họ cũng không thể chống nổi. Oanh Trong tiếng kêu của Lạc Bắc nguyên khí từ bốn phương tám hương nhanh chóng tập trung về phía yêu vương liên thai. Một tia sáng từ trong ba cánh cửa chật bắn ra rồi lóe sáng như xuất hiện cả một ngọn núi. Cái bàn tay màu vàng kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm liền vung mạnh. Cái bàn tay đó chọc thẳng về phía điểm sáng cùng lúc huyền vô thượng cũng biến sắc phóng ra một quần sáng hình bán nguyệt về phía luồng sáng kia định chặn lại đòn tấn công của thần cung toái hư. Nhưng tốc độ của thần cung toái hư vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. rắc. Cái bàn tay màu vàng chọc vào khoảng không. trước khi cái bàn tay đó và pháp thuật của huyền vô thượng va chạm cột tiễn quan khổng lồ đã tấn công lên ba cánh cửa màu vàng rắc rắc ánh sáng tản ra từ ba cái cánh cửa màu vàng đó không thể chặn lại tiễn quan của thần cung toái hư toàn bộ cả ba cái cánh cửa bị một đòn tấn công của thần cung toái hư khiến cho xuất hiện những vết nứt đồng thời cũng đóng lại ánh sáng tản ra từ cánh cửa thứ ba cũng thu về ánh sáng co lại giống như một con dao cắt đứt cả cái bàn tay màu vàng kia Cái pháp bảo đó của huyền vô thượng rõ ràng là một cái pháp bảo kết nối hư ca hông. Hiện tại cái pháp bảo này bị tổn hại chẳng khác nào một cái trận pháp truyền tống bị phá hỏng mắt khiến cho con dị thú kia cũng không thể chịu nổi lực lượng bề mặt của hai cái không gian bị cắt đứt. Thế cho nên cái bàn tay khổng lồ phá tan được vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận cũng bị cắt đứt. Nhưng điều này cũng làm cho con dị thú kia nổi giận. Theo tiếng gầm trống thảm thiết của nó, Một cột sáng màu vàng từ trong ánh sáng đang thu lại chợt bay ra. Nguyên khí hệ phong cùng với nguyên khí hệ thổ với uy áp long trời lở đất từ trong luồng sáng to bằng ngón tay út đó tản ra khiến cho lạc bắc cũng biến sắc vội vàng chui vào trong yêu vương liên thai. Hắn vội vàng phóng ra pháp ấn cùng với sen trắng bao phủ bên ngoài yêu vương liên thai. Luồng sáng to bằng ngón tay út đó có tốc độ kém hơn thần cung toái hư một chút. Gần như bóng dáng của Lạc Bắc vừa mới chui vào trong yêu vương liên thai thì nó cũng tới nơi. Nhưng không biết có phải do trận pháp trên cái pháp bảo của huyền vô thượng đã tan vỡ không khiến cho thần thức của con dị thú xác định lệch vị trí hoặc ra là do cố ý mà luồng sáng màu vàng khiến cho cả Lạc Bắc không dám đỡ lướt bên dưới yêu vương liên thai chừng mấy trượng. Chương 678, 7 người chiến đấu bị luồng sáng đó chạm phải đầu tiên bên phía huyền môn chính đạo chính là hoàng kim cự viên hoàng kim cự viên có vóc dáng khổng lồ trời sinh thần lực và lực kháng pháp thuật rất mạnh nên vừa rồi khi chiến đấu với dị thú của thiên lang hư không tác dụng của nó so với thất hải yêu vương thú còn mạnh hơn hơn nữa con hoàng kim cự viên đó cũng có linh tính cực mạnh vào lúc pháp thuật của hai bên ập xuống nó cùng người lại vô lấy xác của một con dị thú thiên lang hư không khác để chắn Với hành động như vậy trong lúc pháp thuật của hai bên ập xuống nó không hề bị một vết thương nhỏ cũng chẳng lo tới tính mạng. Nhưng lúc này khi luồng sáng màu vàng khẽ chạm vào hai chân, nó cũng chẳng kịp né tránh. xác của hai con dị thú thiên lang hư không ở phía trước mặt nó cùng với hai chân hoàng kim cực viên bị luồng sáng màu vàng đó cắt đứt. Hoàng kim cực viên bị cắt đứt hai chân lập tức kêu lên thảm thiết. Mà luồng sáng màu vàng nhỏ bé đó cũng không lập tức biến mất. Sau khi lướt qua hoàng kim cực viên, trên đường đi của nó không có một thứ pháp thuật hay pháp bảo nào có thể chặn lại được. Từ lúc nó xuất hiện cho tới khi ánh sáng từ cái pháp bảo của huyền vô thượng biến mất, bên phía Lạc Bắc có tới mấy trăm người tu đạo bị cắt làm đôi. Lạc Bắc Mặc dù ngươi phá cái pháp bảo của ta nhưng ngươi chờ xem. Các ngươi không thể nào thắng được ta. Nét mặt của huyền vô thượng vẫn hết sức bình thản Hắn giơ tay chọc một cái. Một cuồng sáng màu đen xuống hiện thu lại cái pháp bảo đầy vết nứt và cái bàn tay màu vàng lại. Các ngươi phải cố như vậy làm gì? Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Chẳng lẽ ngươi định nhìn họ bị chúng ta giết hay sao? Theo âm thanh của huyền vô thượng vọng ra, một cột trụ màu đen từ trên cao giáng xuống công kích về phía lạc bắc. Cái cột trụ màu đen đó rõ ràng là một con đường mang theo lực không gian rất lạ. tất cả những ánh sáng do lạc bắc thi triển pháp thuật tấn công đều bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nhất thời lạc bắc bị huyền vô thượng chặn lại nên không thể thoát ra được huyền vô thượng hôm nay cho dù ngươi có thể giết chết hết chúng ta thì thiên lang hư không các ngươi cũng còn được mấy người bán diện nhân ma cũng lên tiếng trừ khi ngươi muốn mượn thi thể của người tu đạo thiên lang hư không để tạo ra sự độc tôn của mình sau khi thốt lên âm thanh chấn động không trung pháp lực dao động quanh người bán diện nhân mà tản ra vô số những luồng khí trắng khi một dải sáng xuất hiện trước mặt lão gần như toàn bộ máu thịt của những người tu đạo đã chết lập tức biến mất chỉ còn lại xương trắng những bộ xương đó lập tức đứng dậy trong ánh mắt kinh hãi của rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không bọn họ không kịp trốn tránh liền bị những tia sáng phóng ra từ đôi tay của những bộ xương khô đó bắn trúng khiến cho máu thịt hóa thành cho bụi Mà người tu đạo thiên lang hư không chết đi cũng lập tức biến thành một bộ xương khô. Trong lúc nhất thời gần như toàn bộ người tu đạo chết của hai bên đều sống lại gia nhập về phía Lạc Bắc và huyền môn chính đạo khiến cho tổng số của họ lại chiếm ưu thế áp đảo. Quả nhiên cái pháp bảo kia cũng ở bên chúng cùng lúc điều khiến cho đồng tử của đám người cửu cung thần quân hơi co lại đó là một tia sáng màu hồng lóe lên rồi một cái bóng tản ra nguyên khí tinh cầu và uy áp cực mạnh cũng xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Đồng mục la sát. cái pháp bảo cực mạnh của trạm thai thanh minh vừa mới xuất hiện lập tức phóng ra mấy quần sáng chói mắt liên thủ với lạc bắc chặn lại cột sáng màu đen của huyền vô thượng lạc bắc hai bên chúng ta tạm thời dừng tay được không nghe thấy bán diện nhân ma nói vậy rồi lại nhìn thấy cảnh như thế huyền vô thượng nhíu mày rột đột nhiên lên tiếng dừng tay lạc bắc hơi bất ngờ liếc mắt nhìn huyền vô thượng đúng vậy bán diện nhân ma đạo hữu nói đúng Nếu cứ tiếp tục đánh thế này cho dù chúng ta có thể tiêu diệt được các ngươi thì bên chúng ta cũng chẳng còn mấy người. Ta có một đề nghị không biết các ngươi có thể nhận không? Huyền vô thượng vung tay lên phóng ra một cuồng sáng màu đen ngăn cản rất nhiều đòn tấn công của Lạc Bắc. Cùng lúc đó, y phất tay cho người tu đạo của Thiên lang hư không từ từ lui lại. Đề nghị gì? Thấy huyền vô thượng hành động như vậy bên phía Lạc Bắc cũng gần như dừng hết toàn bộ tấn công pháp thuật mà sử dụng pháp bảo phòng ngự. ngay cả đóng khô lâu cũng rút lui trong trận đại chiến này xét cho cùng là chiến đấu của tu sĩ cấp cao chúng ta nếu tu sĩ cấp cao của một bên không địch lại thì tu sĩ cấp thấp cũng bị chôn cùng huyền vô thượng đứng trên không trung nhìn về phía lạc bắc như vậy hai bên chúng ta phải ra bảy tu sĩ để đấu phết nếu như chúng ta bị thua thì từ nay về sau sẽ lùi về thiên lang hư không không đặt chân tới giới tu đạo này nữa nếu chúng ta thắng thì các ngươi đầu hàng chúng ta Các ngươi sẽ tới thiên lang hư không, từ nay về sau không được tới giới tu đạo này. Các ngươi thấy sao? Các vị tiền bối thấy thế nào? Lạc Bắc hơi quay người lại nhìn người tu đạo của các tông môn mà hỏi. Được. Đấu phép với bọn chúng. Vào lúc này, tất cả người tu đạo cầm đầu các tông môn đều hiểu rõ đề nghị của huyền vô thượng đã được tính toán cẩn thận. Bên phía thiên lang hư không đối với họ là một thế giới hoàn toàn xa lạ, yêu thú hoành hành. Linh khí thiếu thốn. Bọn họ cũng không biết phương pháp tu luyện và cách chế luyện đang dược từ yêu đan của họ. Nếu như không địch lại bị đẩy tới thiên lang hư không thì cả giới tu đạo sẽ càng ngày càng tàn dần thực lực không thể sánh với thiên lang hư không. Ít nhất trong vòng ngàn năm, không thể uy hiếp tới đám người huyền vô thượng. Nhưng vào lúc này, gần như toàn bộ người bên phía lạc bắc đều hiểu rõ nếu không chấp nhận lời đề nghị đó thì căn cứ vào tình hình bên phía họ sẽ chết hết. Nếu vậy chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Lạc Bắc gật đầu với huyền vô thượng Tất cả chiến trường trở lại sự yên tĩnh. Vô số uy năng tràn ngập đất trời từ từ tan đi. Nhưng trong phạm vi mấy ngàn dặm trên mặt đất, hư không bao phủ một thứ hơi thở chết chóc. Mấy ngàn bộ xương khô đứng thẳng lóng lánh ánh sáng trắng, trên bầu trời nguyên khí hỗn loạn va chạm với nhau khiến cho thi thoảng lại xuất hiện một giải câu vòng. Từ khi U Minh huyết ma bố trí U Minh huyết hại tới bây giờ mới chỉ chừng nửa nén hương nhưng người tu đạo của cả hai bên đã tổn thất hơn một nửa. Mặc dù chỉ một nửa nhưng, một nửa đó cũng có nghĩa có một vạn năm ngàn người tu đạo đã ngã xuống. Một vạn năm ngàn người tu đạo có một phần nhỏ hóa thành xương khô còn lại cơ bản đều bị các loại pháp thuật và pháp bảo đánh cho thành tro bụi. Mà trận chiến này tới giờ vẫn còn chưa kết thúc. Mỗi bên bảy người. Ngay cả số lượng người tu đạo ước chiến cũng đã được huyền vô thượng tính toán kỹ. Nếu ít quá bên phía Lạc Bắc sẽ không đồng ý. Bởi vì thắng bại của đại chiến này không phải do một, hai người quyết định. Mà nhiều thì chắc chắn Lạc Bắc cũng không đồng ý, bởi vì người tu đạo cấp bậc cao bên phía Thiên lang hư không hơn xa bên Lạc Bắc. Số người càng nhiều thì bên Lạc Bắc càng bất lợi. Bảy người tu đạo có thể chiến đấu với cấp bậc thần quân thì bên phía Lạc Bắc còn có. Nhưng cho dù như vậy thì Lạc Bắc cũng hiểu rõ huyền vô thượng chắc chắn chiếm ưu thế. Bởi vì bên phía thiên lang hư không có nhân vật cấp bậc thần quân. Nô thú thần quân, nhã dịch thần quân đều là những kẻ cùng rèn luyện với huyền vô thường. Bọn họ phối hợp với nhau chắc chắn ăn ý hơn bảy người bên phía Lạc Bắc nhiều. Cũng không phải nói cả bảy người có tu vi cao tập trung lại thì có được uy lực mạnh nhất. Một cái ví dụ đơn giản nhất đó là tu vi của Hâm Duyệt đừng nói là so với Lạc Bắc mà so với mấy người Vũ Sư Thanh cũng kém xa. Nhưng uy lực thần cung toái hư của nàng thì người bên Lạc Bắc không thể nào sánh được. Pháp thuật và pháp bảo phải kết hợp tốt thì phát huy uy lực không thể tưởng tượng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tia sáng từ tay Lạc Bắc liền bay ra chui vào trong mi tâm của bán diện nhân ma. Đó là do Lạc Bắc sử dụng mật pháp của La Phù thông báo tin tức toàn bộ thực lực của người trong giới Niết Bàn cùng với pháp bảo cho bán diện nhân ma. Lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa cũng là một nhân vật cùng thời với U Minh Huyết Ma. Cách đây 400 năm không biết lão đã trải qua bao nhiêu trận. Chiến Hơn nữa bản thân Trạm Châu Trạch Địa là vua một phương, trong 400 năm. Bán diện nhân ma cũng trải qua rất nhiều trận chiến nên kinh nghiệm đấu phép thì chắc chắn là số một bên phía Lạc Bắc. Thực lực của bán diện nhân ma cùng với Lạc Bắc thì tất cả đều hiểu rõ. Hiện tại Lạc Bắc để cho bán diện nhân ma chịu trách nhiệm tập trung 7 người nên những người còn lại không có ý kiến. Lão Nhị Ngươi và ta đi một chuyến với Lạc Bắc. Lão Tam Lần trước ngươi bị thương nặng quá, lần này chỉ có thể đứng xem. Có điều ngươi phải cho chúng ta mượn A Tị huyền hoàng đồ của ngươi? Bán diện nhân ma nói với Linh Thích Thiên và Hàng Huyết Y, Hàng Huyết Y gật đầu. A Tị huyền hoàng đồ lập tức bay ra trước mặt của Y rồi tới tay bán diện nhân ma. Kể từ đó, bán diện nhân ma đã xác định được hai người tham chiến bên phía trạm châu trạch địa là Lão và Linh Thích Thiên. uy lực của đồng mục La Sát còn hơn cả ta. Chỉ tiếc là nó cần một người sử dụng tất cả tâm niệm để điều khiển cho nên cũng chỉ có thể để cho lạng hàng khống chế nó đi đánh với chúng ta. Bán diện nhân ma tiếp nhận A Tị huyền hoàng đồ xong liền quay sang nói với Lạc Bắc. Đồng mục la sát đứng ở bên cạnh Lạc Bắc liền gật đầu. Hóa ra đồng mục la sát bây giờ không phải do trạm thai thanh minh khống chế mà là do lạng hàng ở bên trong điều khiển. Lập tức bán diện nhân ma điểm tên tô hâm duyệt và nạp lan nhược tuyết. Cả hai người này chính là những nhân vật tu vi cao được đoán trước bên phía Lạc Bắc. Lúc này tu vi của nạp lang nhược tuyết đã tương dương với người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp hơn nữa lại kim tu tuyệt học của Bắc Minh Vương và Hồ Yêu Vương cũng là đạo lữ song tu của Lạc Bắc, tâm linh có sự cảm ứng độc đáo nên thực lực không có gì nghi ngờ. Còn tô hâm duyệt vừa rồi mới chỉ sử dụng thần cung toái hư một lần nhưng với tu vi của nàng ít nhất còn có thể sử dụng được ba lần nữa. Nếu được sử dụng đúng thì ba lần đó hơn xa bất cứ một cái pháp thuật nào. Bán diện nhân ma, Lạc Bắc, Linh Thích Thiên, Nạp Lan Nhược Tuyết, Tô Hâm Duyệt và Đồng Mục La Sát do lạng hàng khống chế đã là sáu người. Tiếp theo bán diện nhân ma nhìn về phía Bắc Minh Vương và Vũ Nhược Trần. Theo suy nghĩ của phần lớn người tu đạo có mặt thì người cuối cùng bên phía Lạc Bắc chỉ có Bắc Minh Vương và Vũ Nhược Trần. Bắc Minh Vương là yêu tu số một trong thiên hạ. Còn Vũ Nhược Trần đã tu luyện được đạo kiếm nguyên thứ hai lại là trưởng giáo của Thục Sơn. Thục Sơn là một phái lớn tích lũy cả ngàn năm trên người chắc chắn có thủ đoạn và pháp bảo kinh người. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ đó là khi ánh mắt của bán diện nhân mai nhìn về phía Bắc Minh Vương và Vũ Nhược Trần thì Bắc Minh Vương lại hơi nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên cao to vẫn đứng bên cạnh mình, ngươi đi đi. Hắn là ai? Phần lớn người tu đạo có mặt đều kinh ngạc. Bởi vì ý của Bắc Minh Vương rõ ràng muốn để cho người đàn ông đầu trọc đó thay thế mình và Vũ Nhược Trần xuất chiến. Mà người đàn ông cao to đầu trọc đó cũng không hề có chút cảm xúc gật đầu lướt tới bên cạnh Lạc Bắc. Bán diện nhân ma, Lạc Bắc và thậm chí Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên ngay cả Nạp Lan Nhược Tuyết từ núi Chiêu Diêu nhưng cũng không biết về người đàn ông đầu trọc đó. Nhưng nhìn Bắc Minh Vương và người đàn ông đầu trọc đó nhìn nhau, Lạc Bắc và bán diện nhân ma cũng không nói gì xoay người lại nhìn về bên phía Thiên Lang hư không. Lúc này, đội hình của Thiên Lang hư không cách bọn họ tới cả 500 dặm. Khoảng cách 500 dặm đối với cuộc chiến cấp bậc của họ cũng không an toàn. Nếu để cho trận đại chiến của bảy người nổ ra thì người tu đạo của hai bên phải tiếp tục lùi lại. Lạc Bắc, các ngươi lựa chọn bảy người này. Khi bảy người bên phía Lạc Bắc xuất hiện, bên phía thiên lang hư không cũng bảy bóng người lao ra ra lạc bắc lập tức phát hiện bên phía thiên lang hư không ngoại trừ huyền vô thượng nồ thú thần quân tùng hạt thần quân nhã dịch thần quân cửu cung thần quân và hắc thạch thần quân ra còn có một người tu đạo mặc pháp y viền vàng người tu đạo pháp y viền vàng đó chừng 40 tuổi có gương mặt gầy gò hết sức khiêm tốn không có gì đặc biệt mà căn cứ vào tu vi thì cũng chỉ là một nhân vật cấp bậc sơn chủ Nhưng khi Lạc Bắc truyền âm hỏi mạc thiên hình thì y cũng không nhận ra được đối phương là ai. Lạc Bắc Ta không có ý định thử uy lực và sự huyền ảo của cái pháp bảo này. Chỉ có điều nghe nói nó do một vị tông sư luyện khí của giới tu đạo các ngươi tên là trạm thai thanh minh luyện ra đúng không? Khi đám người huyền vô thượng tới gần Lạc Bắc cách chừng 50 dặm, huyền vô thượng nhìn Lạc Bắc, nhưng nếu ngươi không nói ta cũng không ép. Lạc Bắc cũng không nói gì chỉ gật đầu. Đồng mục la sát đúng là do tiền bối trạm thai thanh minh luyện ra. Không thể ngờ được trong cái giới tu đạo này lại có một tông sư luyện khí giỏi như vậy. Chẳng trách mà các ngươi có thể luyện ra được nhiều bùa và pháp khí đến thế. Huyền vô thượng thốt lên một câu cảm thán rồi sau đó cũng không nói nhiều nữa hơi vươn tay phóng ra một lá phù tạo thành một ngọn lửa lơ lửng trên không trung. Để cho công bằng, đợi khi ngọn lửa đó biến mất, hai bên chúng ta cùng ra tay được không? Thấy lạc bắt gật đầu. Người tu đạo của hai bên như gặp phải kẻ địch lớn lập tức phóng ra các loại pháp thuật và pháp bảo phòng ngự. Đủ mọi loại ánh sáng đang xen vào nhau tạo thành hai màn hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, hai cái màn hào quanh nhanh chóng dời đi với tốc độ cực nhanh. Bởi vì tất cả đều biết thứ lứt đó chỉ có thể cháy trong vòng chừng 10 hơi thở. Ngọn lửa do hỏa diễm phụ tản ra càng lúc càng yếu rồi biến mất. Trận chiến của đám cường giả giữa hai bên bùng nổ. Khác với vừa rồi, lần này bên phía Lạc Bắc phóng ra pháp thuật cũng không hề bao phủ một khu vực trọng. Pháp thuật của huyền vô thượng và đám tùng hạt thần quân cũng ngưng tụ lại thành mấy điểm sáng. Tuy nhiên những điểm sáng đó khiến cho người ta có cảm giác như những ngôi sao vừa mới xuất hiện làm cho không khí xung quanh tạo thành mấy làn sóng xung kích. Rắc rắc không trung giữa hai bên lập tức xuất hiện vô số những vết nứt không gian. Mới chỉ giao chiên lần đầu tiên. Điểm sáng màu vàng do Lạc Bắc phóng ra cùng với ba đạo kiếm nguyên và huyền bảo màu làm kết hợp cửu thiên tinh thần pháo tạo thành một cột sáng cực mạnh khiến cho mấy điểm sáng do huyền vô thượng phóng ra bị đánh nát. Mà hai cái nguyên anh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn cầm hạt châu màu bạc và đại đàn của thi thần tản ra ánh sáng làm giảm tốc độ thi triển pháp thuật của huyền vô thượng. Trong nháy mắt Lạc Bắc một mình đấu với huyền vô thượng thậm chí còn chiếm thượng phong. Cùng lúc đó một quần sáng màu trắng như trăng tròn xuất hiện sau khi nạp lan nhược tuyết hình thành một cái pháp thuật ở trên đỉnh đầu Tùng Hạt Thần Quân. Bóng dáng của Tùng Hạt Thần Quân trở nên rõ ràng hơn đồng thời pháp thuật thi triển cũng mất đi sự khống chế. Hơn nữa y cũng không thể lập tức thi triển pháp thuật ngăn cản chỉ biết phóng ra chính viên châu nhìn giống như ngôi sao màu vàng trước mặt. Nhã dịch thần quân phóng ra một quần sáng màu lam cũng bị đồng mục la sát phóng ra tia sáng đánh tan. Mặc dù như vậy đối mặt lần thứ nhất dưới sự bảo vệ của mấy loại pháp bảo bên phía lạc bắc bị đẩy lui. Mặc dù tính cả yêu vương liên thai và ánh sáng của mấy cái pháp bảo cũng không bị phá nhưng căn cứ vào tình hình thì uy lực của pháp thuật tấn công bên phía lạc bắc bị đối phương áp đảo. Như vậy mới chỉ một lần đối mặt bên phía thiên lang hư không chỉ có một người tu đạo chưa kịp phóng ra pháp thuật còn bên phía lạc bắc có tới hai người còn chưa kịp làm gì. Một người là Tô Hâm Duyệt. vào lúc này cả hai bên đang hừng hực nên hiệu quả của thần cung toái hư chưa thể phát huy vì vậy mà dưới sự điều khiển của lạc bắc tô hâm duyệt chỉ sử dụng pháp bảo phòng ngự sau khi lấy ra yêu vương liên thai rồi treo lên trên linh tê xong câu một viên xá lợi của bán diện nhân ma cùng với một cái thuẫn nhỏ màu hồng của thuộc sơn tô hâm duyệt còn bóp nát một hạt châu màu bạc hạt châu đó dường như không cần tới chân nguyên nhưng sau khi bóp nát lập tức tạo thành một màn hào quang với pháp lực dao động cực mạnh Ngoại trừ Tô Hâm Duyệt thì bên phía Lạc Bắc vẫn còn một người không hề phóng ra pháp thuật đó là người đàn ông đầu trọc được bắc Minh Vương Phái đi. Chương 679, Thần Vực Thập Điện Trấn Hồn Trong nháy mắt Lạc Bắc cùng với đám người huyền vô thượng giao thủ cũng không có gì kinh tâm động phách chỉ có mấy điểm sáng va chạm rồi ở giữa xuất hiện những vết trạng. sau đó bên phía lạc bắc ở trong quần sáng bị đẩy lùi lại nhưng từ vị trí của họ sóng xung kích tản ra khiến cho toàn bộ mọi thứ ở trong khu vực ảnh hưởng bị tan nát thậm chí dưới chân của họ còn như xuất hiện một ngọn núi lửa phun trào rầm rầm rầm chỉ riêng trận gió do sóng xung kích tạo ra tấn công vào những quần sáng do đoàn người hai bên tạo ra cũng đủ khiến cho người ta ấn lạnh Cho dù cách xa tới cả ngàn dặm nhưng uy lực của trận gió chẳng khác nào một cái pháp thuật cực mạnh tấn công. Trong nháy mắt, một trong ba người còn chưa ra tay đó là người tu đạo bên phía Thiên lang Hư không. Trên thực tế người tu đạo mặc pháp y viện vàng bên phía Thiên lang Hư không cũng không phải là không ra tay chỉ là do tốc độ thi triển pháp thuật của y so với cường giả vượt qua độ kiếp kém hơn nhiều. Vì vậy mà sau khi đạo pháp thuật thứ nhất của hai bên chạm vào nhau thì pháp thuật của y mới phóng ra. pháp thuật gì đây? nhưng khi người tu đạo thiên lang hư không đó vừa mới phóng ra pháp thuật thì tất cả người tu đạo có mặt đều giật mình. đó là một ngọn lửa không hề có tính chất hủy diệt hay sát thương. pháp thuật của người tu đạo thiên lang hư không đó không ngờ tạo thành một cuồng sáng hình trứng màu đen bao phủ toàn bộ bên phía lạc bắc và huyền vô thượng vào trong. pháp thuật không gian. người tu đạo thiên lang hư không đó tu luyện rõ ràng là một loại pháp thuật không gian giống như thất sảo di thiện trấn. Nhưng pháp thuật của y cũng có sự khác biệt đối với thất xảo di thiên trấn đó là khi y phóng ra cái pháp thuật đó thì nó như tạo thành một cái trận pháp không thể biến mất trong một thời gian ngắn. Thứ pháp thuật ở trong giới tu đạo cách đấy vài ngàn năm có một từ chuyên dụng để gọi nó, thần vực. Thần vực là một cái không gian riêng do người thi triển pháp thuật sáng tạo ra. Nó là một cái không gian rối loạn, một cái thế giới nhỏ do trận pháp điều chuyển trời đất. cái pháp thuật u minh huyết ngục của u minh huyết ma sử dụng vừa rồi vẫn chưa thể coi là pháp thuật thuộc loại thần vực, bởi vì u minh huyết ngục của y có thể dùng lực mạnh xé không gian tạo ra một khe nước, nhưng người tu đạo thiên lang hư không đó phóng ra cái pháp thuật lại phù hợp với đặc điểm của pháp thuật thần vực đã thất truyền. Quần sáng màu đen do y thả ra thì bản thân nó là một cái hư không, trừ khi đập nát được cái hư không đó ra nếu không thì không thể thoát được. khi cái quần sáng màu đen đó bao phủ. Đám người bên phía Lạc Bắc lập tức cảm nhận được không gian trước mặt xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp khiến cho khoảng cách giữa họ và đám người huyền vô thường bị kéo giãn. Pháp thuật bên trong thất xảo di thiên đại Pháp làm cho không gian biến dạng khiến cho cả ta và địch đều chịu ảnh hưởng như nhau. Nếu không gian gấp khúc trúc ngắn khoảng cách của hai bên thì khi đối địch khoảng cách giữa hai bên sẽ ngắn lại. Nhưng cái Pháp thuật thần vực này lại có hai hướng. Bên trong quần sáng màu đen khoảng cách phóng ra pháp thuật của đám người lạc bắc tới vị trí của huyền vô thượng bị kéo dài nhưng pháp thuật của đám người huyền vô thượng lại như được mở một con đường khiến cho khoảng cách của họ với đám người lạc bắc được kéo gần lại. Dưới sự bao phủ của thứ pháp thuật này tương đương với tốc độ thi triển pháp thuật của bên phía lạc bắc chậm đi còn bên phía huyền vô thượng thì nhanh lên. Vừa nâng cao tốc độ thi triển pháp thuật của sáu người bên phía mình vừa giảm tốc độ thi triển pháp thuật của bảy người đối phương. Thứ pháp thuật này trong đấu phép có tác dụng không thể tưởng tượng được. Chẳng trách được huyền vô thượng lại bỏ một người có tu vi cao mà chọn lấy người này. Thập điện trấn hồn khúc. Trong trận chiến này, lịch sử giới tu đạo sẽ ghi lại dấu ấn rất đậm rất nhiều pháp thuật mà người ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết liên tiếp xuất hiện. Khi người tu đạo cấp độ sơn chủ của thiên lang hư không thi triển pháp thuật loại thần vực đã tuyệt tích từ lâu thì từng tiếng ma âm chật vang lên giữa đất trời. Một làn pháp lực dao động kỳ lạ phá ra từ người bán diện nhân ma. Pháp lực dao động lóng lánh ánh sáng bạc từ người bán diện nhân ma tạo thành 16 ma nữ ở trần. 16 ma nữ đó chỉ có một cái giáp vàng như đóa hoa che phủ chỗ kín đáo nhất giữa hai chân để lộ ngực tạo ra một phong thái khiến cho người ta mê loạn. Mà những tiên ma âm cùng với tiếng ca vọng lên từ sâu thẳm bên dưới lòng đất. Thứ thanh âm đó giống như có vô số quỷ đầu trâu mặt ngựa ở dưới 10 tầng địa mục đồng thanh niệm chú. Hơn nữa thứ âm thanh này xuyên qua cả sự che chắn của chân nguyên chui thẳng vào trong nê hoàng, thức hải. Ngay cả lạc bắc cũng cảm thấy tinh thần có một thứ lực rất mạnh cọ rửa. Đồng thời với tiếng ma âm cùng với tiếng ca vang lên, bảy người bên phía thiên lang hư không, ngay cả huyền vô thượng cũng đều rùng mình, tốc độ thi triển pháp thuật cũng chậm đi nhiều. Bán diện nhân ma phóng ra thứ pháp thuật này ngay cả một nhân vật ở tầng thiên kiếp thứ tư như huyền vô thượng cũng không thể khắc chế. nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho người ta khiếp sợ không phải là người tu đạo thiên lang hư không phóng ra pháp thuật thần vực cũng không phải bán diện nhân ma là mà người đàn ông đầu trọc do bắc minh vương phái ra gần như khi quần sáng hình trứng mà người tu đạo thiên lang hư không phóng ra hạ xuống trong nháy mắt người đàn ông đầu trọc cũng đột nhiên sải bước y bước thẳng ra khỏi quần sáng phòng ngự của lạc bắc mà lao thẳng tới vị trí của đám người huyền vô thượng tất cả mọi người đều xôn xao Ngay cả Lạc Bắc và bán diện nhân ma cũng đều khiếp sợ. Trước đó Lạc Bắc và bán diện nhân ma cũng cảm thấy máu huyết và chân nguyên của người này rất mạnh khiến cho hắn cảm thấy giống như một người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Nhưng cho dù có tu luyện công pháp thân thể thành thánh như Lạc Bắc thì trong hoàn cảnh như này cũng không dám một mình lao thẳng về phía đám người huyền vô thượng. Cho dù thân thể của Lạc Bắc đã đạt tới tầng thứ 10 của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Sức phòng ngự không kém gì yêu vương liên thai nhưng lực lượng từ pháp thuật của đám người huyền vô thượng cũng có thể xé nát thân thể của Lạc Bắc. Vào lúc này, mặc dù đám người huyền vô thượng bị thập điện trấn hồn khúc của bán diện nhân mà áp chế nhưng khi người đàn ông đầu trọc lao ra thì đám người Lạc Bắc cũng không thể thi triển pháp thuật ngăn cản. Muốn chết Một quần sáng màu hồng và một ngọn lửa màu xanh bắn ra từ phía nô thú thàn quân và nhã dịch thần quân dán thẳng vào người đàn ông đầu trọc. Cả hai nhân vật tu vi ở tầng thiên kiếp thứ hai cùng đánh. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ được đó là quần sáng màu hồng và ngọn lửa màu xanh đó dán thẳng vào người đàn ông đầu trọc liền lập tức biến mất. Ngay sau đó một tia sáng trắng từ tay Tùng Hạt thần quân bắn ra cũng bị người đàn ông đầu trọc đó chọc lại. tia sáng màu trắng do Tùng Hạt thần quân phát ra là một cái pháp bảo hình cây búa nhưng khi cái pháp bảo có uy năng khủng bố đó vào tay của người đàn ông đầu trọc thì ánh sáng và uy lực của nó lập tức tiêu tan biến thành một khối sắt bình thường. Bóng dáng của người đàn ông đầu trọc không hề dựng lại gần như vọt thẳng tới trước mặt huyền vô thượng. Thân thể phệ pháp. Lúc này gần như tất cả ánh mắt của người tu đạo đều sững sờ. Cho dù người đàn ông đầu trọc tu luyện công pháp thành thánh khiến cho thân thể đạt tới mức cao nhất. trên người còn có cả pháp bảo phòng ngự tuyệt thế thì vào lúc này cũng sẽ tản ra ít nhất là pháp lực dao động cực mạnh ít nhất cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công tuy nhiên pháp thuật và pháp bảo của thiên lang hư không tấn công lên người y hoàn toàn biến mất điều này chỉ có một khả năng đó là trời sinh ra người đàn ông đầu trọc đã có thân thể nuốt pháp thuật tất cả lực lượng nguyên khí không có hiệu quả đối với y ma hoàng long chẳng lẽ bản tướng của y là ma hoàng long Rất nhiều người tu đạo đều kêu lên thất thanh. Từ thời cổ tới nay chỉ có một loại rồng tên là Ma Long Hoàng mới có được thân thể tiêu trừ pháp thuật như vậy. Chương 680, Cùng chết Mà đồng thời cũng để giải thích vì sao mà từ đầu tới giờ người đàn ông đầu trọc đó không hề thi triển pháp thuật. Bởi vì Ma Long Hoàng được sinh ra từ trong lốc xoáy do nguyên khí trời đất hỗn loạn mà ra, nó có thể nuốt chửng hết toàn bộ nguyên khí của trời đất nhưng bản thân ngoại trừ năng lực bay trên không trung không thể sử dụng pháp thuật. Tất cả lực lượng chân nguyên vừa chạm vào nó đều tan biến. Con bài chưa lật Hóa ra người đàn ông đầu trọc đó chính là một lá bài chưa lật trong tay Bắc Minh Vương. Mà ngoại trừ người đàn ông đầu trọc đó ra thì trong tay Bắc Minh Vương còn có là bài nào khác nữa không? lúc này Toàn bộ người tu đạo không còn có gì nghi ngờ thực lực của núi Chiêu Diêu. Oành. Người đàn ông đầu trọc vẫn hết sức vững vàng như trước. Có điều lúc này trong mắt của mọi người thì y như một con ma lông tới từ thời xa xưa. Một quyền của y giáng thẳng lên vòng phòng ngự của Huyền Vô Thượng, trúng ngay vào ngực của y khiến cho y văng thẳng ra ngoài. Mà Huyền Vô Thượng còn đang bay ngược về phía sau thì bóng dáng của y lại tới trước mặt của Huyền Vô Thượng tiếp tục giáng thẳng lên ngực đối phương. Rầm rầm rầm. Nhân vật số một của thiên Lang hư không là huyền vô thượng bây giờ như một cái bao cát bị người đàn ông đầu trọc đánh cho liên tiếp lùi lại. Miệng và mũi đều thấm máu tươi. Hâm duyệt. Thần cung toái hư. Âm thanh của lạc Bắc nhanh chóng vang lên trong dầu của tô hâm duyệt. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để đánh chết huyền vô thượng. Nhưng đúng lúc này. người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y viền vàng cũng xuất hiện một sự kiên quyết ẩn chứa trong ánh mắt hoảng sợ của mình một loạt những âm thanh tối nghĩa theo pháp lực dao động một cách kỳ dị từ người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y màu vàng tản ra xung quanh chân ngôn ngâm vịnh vào lúc này người tu đạo thiên lang hư không đó lại sử dụng chân ngôn ngâm vịnh từ thời cổ để thi triển pháp thuật theo tiếng ngâm vịnh của y một dải sáng màu trắng tự trong cơ thể của y xuyên ra ngoài Một gương mặt trang nghiêm xuất hiện trên từng người tu đạo thiên lang hư không. Từ trong dải sáng màu trắng đó vang lên những tiếng lách tách rất nhỏ. Cảnh tượng đó không phải để cho nguyên anh và thân thể tự nổ mà là người tu đạo thiên lang hư không đó thiêu đốt toàn bộ chân nguyên, khí huyết và thần hồn để phóng ra một đạo pháp thuật. Một dải sáng màu trắng tạo thành quần sáng đột nhiên xuất hiện bao phủ người đàn ông đầu trọc. Trong nháy mắt khi quần sáng màu trắng đó hình thành, Người tu đạo Thiên lang Hư không kia cũng hóa thành vô số những con bướm rồi tan biến thành tro bụi. Mà y liều chết phóng ra đạo pháp thuật này giống như ngày đó trong trận chiến đấu ở Thiên lang Hư không, ám tin đạo quân sử dụng để tiêu diệt một cái phân thân của Hoàng Vô Thần. Rõ ràng nó cũng là một cái pháp thuật hình thành một không gian. Không gian xung quanh người đàn ông đầu trọc trong phạm vi mấy trượng đột nhiên lõm xuống. Toàn bộ nguyên khí. Ánh sáng trong khu vực đó cùng với người đàn ông đầu trọc biến mất trong nháy mắt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời. Cùng chết. Huyền Vô Thượng và Lạc Bắc là hai người có lực chiến đấu cao nhất của hai bên. Chỉ cần Huyền Vô Thượng bị tiêu diệt bên phía Thiên Lang Hư không coi như đã định. Trong hoàn cảnh như vậy, người tu đạo Thiên Lang Hư không kia lựa chọn cùng chết với người đàn ông đầu trọc. Nhưng ngay khi người đàn ông đầu trọc bị gạt bỏ khỏi không gian đó bị truyền tống tới một nơi nào không biết. y chợt mở miệng rồi phun ra một quần sáng màu đen. Quần sáng màu đen đó bay thẳng về phía huyền vô thượng Từ trong tay của nô thú thần quân bay ra một cái pháp bảo phòng ngự chặn lấy quần sáng đó lại nhưng mới va chạm, ánh sáng của cái pháp bảo đó biến mất mà quần sáng màu đen thì tản ra xung quanh, hóa thành những sợi tơ chui thẳng vào trong cơ thể của nô thú thần quân. Ngay lập tức sắc mặt của nô thú thần quân trắng bệch, cơ bản không còn sức kháng cự. Hơn nửa lực lượng chân nguyên trong cơ thể của y Tang ra như băng tuyết trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng, bất luận là núi chiêu diêu, trạm châu trạch địa hay liên quân huyền môn chính đạo cũng như tất cả người thiên lang hư không đều yên lặng, chỉ có vô số những quần sáng lóng lánh đang nhấp nháy. Thảm khốc Không một ai ngờ được cả hai bên người có tác dụng nhiều nhất không phải là huyền vô thượng, cũng không phải là lạc bắc mà lại là người đàn ông đầu trọc và người tu đạo thiên lang hư không vô danh kia. Lực lượng pháp thuật đó cũng chính là lý do những người tu đạo vô song phải ngã xuống trong dòng sông lịch sử của giới tu đạo oanh mà ngay từ khi trận chiến này bắt đầu vào lúc người tu đạo thiên lang hư không kia cùng với người đàn ông đầu trọc biến mất một cột sáng với hơi thở khủng bố đã xuyên thủng không gian xuất hiện trước mặt huyền vô thượng thần cung toái hư sắc mặt của nhã dịch thần quân tùng hạt thần quân trắng bệch hiện tại tu vi của tô hâm duyệt đã hơn xa hai năm trước hai năm trước cho dù nàng có dốc hết sức thì nhiều lắm cũng chỉ bắn được ba lần thần cung toái hư mà vào lúc này tu vi của nàng đã có thể bắn được bốn lần hơn nửa uy lực của mỗi một mũi tên vượt xa hai năm trước quan trọng nhất là dưới sự áp chế của đám người lạc bắc dưới tốc độ kinh người của mũi tên đám người nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân cũng không thể chặn lại một tia sáng mờ xuất hiện rồi lập tức lóe sáng rực rỡ Gần như có vô số vì sao nổ tung tạo thành một tia sáng như ngọn núi lao thẳng về phía huyền vô thượng. Lực lượng thân thể của người đàn ông đầu trọc kia không hề kém lạc bắt. Vào lúc này, chân nguyên của huyền vô thượng bị y tấn công không thể ngưng tụ ngay lại được. Cửu tinh thiên giới Nhìn thấy huyền vô thượng sắp bị thần cung toái hư đánh chết, một cái pháp bảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Pháp bảo bản mệnh của huyền vô thượng lại là một cái nhẫn tròn có hình dạng hết sức bình thường. Tuy nhiên trên bề mặt tròn trịa của cái nhẫn đó lại lóe lên chính thứ ánh sáng mờ khác nhau còn tản ra lực tinh tú khác biệt. Quy lực tản ra từ cái pháp bảo của huyền vô thượng quả thực tương đương với chính vì sao? Oanh! Chiếc nhẫn đó hơi lóe lên một cái, tiễn quan của thần cung toái hư cùng với hạt cát màu vàng của lạc bắc lập tức bị cản lại. Huyền vô thượng đang bay ngược về phía sau cũng lập tức dừng lại. Tiền bối bán diện nhân ma! Mọi người giúp ta cản những kẻ khác lại. Ngay lập tức cùng với âm thanh vang lên trong thức hải của bán diện nhân ma và những người khác bóng dáng của Lạc Bắc đã hóa thành hơn 10 cái bóng đỏ như máu mà xuất hiện xung quanh huyền vô thượng. Mặc dù pháp bảo bản mệnh của huyền vô thượng xuất hiện có thể đối chọi lại uy lực của thần cung toái hư nhưng vào lúc này chân nguyên của y vẫn chưa hề ổn định chính là thời điểm tốt nhất để giết y chết. Bán diện nhân ma vẫn liên tục thi triển thập điện trấn hồn khúc đột nhiên liên tục thay đổi sáu cái pháp ấn. Khi sáu cái pháp ấn đó hoàn thành, bán diện nhân ma mở miệng thốt lên một chữ chết. Trong không trung vô tận cũng lập tức vang vọng lên những chữ chết, nối liền với nhau. Âm thanh đó như có vô số ma thần đứng trên không trung tuyên độc án tử của mọi người. Những người tu đạo chết đi biến thành những bộ xương khô, lúc này có một nửa hóa thành bột mịt. ngay sau đó một làn khí màu trắng nhanh chóng ngưng kết lại một chỗ tạo thành một đóa sen trắng bao vây toàn bộ đám người thiên lang hư không ngoại trừ huyền vô thượng ra cùng lúc đó a tị huyền hoàng đồ cũng hóa thành vô số những ngọn núi xương trắng những dòng nước vàng lập tức cuồn cuộn trút xuống năm người nạp lan nhược tuyết cùng với lạng hàng khống chế đồng mục là sát lập tức bắn đầy những tia sáng về phía năm người đối phương bên phía thiên lang hư không Nô thú thần quân liền mạng nhét linh dược vào miệng nhưng nhất thời cũng không thể hồi phục lại chân nguyên ngay được. Cả năm người đã bị đám người bán diện nhân ma chặn lại. Rầm rầm rầm banh. Lạc bắc hóa thành mấy cái bóng đỏ như máu bay tới gần huyền vô thượng. Mỗi tay đều bắt một cái pháp ấn tấn công lên quần sáng tản ra từ cửu tinh thiên giới của y. Trong lúc huyền vô thượng bị đánh cho loạn choạng, mấy cái bóng đỏ như máu cũng tập trung lại hóa thành lạc bắc.